Linh của các tập trước được để trong phần mô tả. Và bây giờ, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe chuyện. Chương 7 Tây Sắc Ma Vương Chẳng hiểu sao Tự nhiên Võ Minh Thần chợt tỉnh giấc Rồi không thể nào ngủ lại nổi Chàng tuổi trẻ nghĩ vần vơ đến thủ nhà Thân thể canh khuya tràn trọc miên man Nằm nghe tiếng động đêm rừng Đêm nay Hai người vẫn nằm mơ Tạch động ngày dưỡng bệnh Bên giường lửa đã lụi than hồng đỏ rực Hắt soi mọi vật một màu đỏ khẽ Ngoài động Tiếng gió chạy trên triển vi vu, buồn xa xăm mơ hồ Từ nẻo quấy thung, một con sải cứu chu quăng vút tận thình không, nghe lạnh như tiếng chu trong mộng ảo. Và tiếng quản kình kéo gỗ khỏ khỏ. Trở thấy khô họng, võ minh thần nhà nhẹ bật dậy và xuống kiếm nước uống. Uống xong lại ngồi cho thêm củi vào bếp, ngồi bó gối, lấy cái điếu cày của quản kình hút một hai điếu thuốc nào cho đỡ buồn. Bỗng nghe vằn vằn có tiếng sải cứu tru phía tây bắc động, ẩm nhọn gài ốc mãi lên không, rồi lại có tiếng tru phía giữa các thùng lũng động. Giữa các khu nhà cửa, cứ thỉnh thoảng lại có tiếng tru, rồi lại nghe rõ cả bầy hồng cầu quẩy. Cành phía bên ngoài động của chàng nằm cũng tru lên một tràng, nghe vang âm xà xôi. Quái lạ, sao đêm nay xải cứu lại tru lắm thế này? À, đêm nay thượng tuần, có trăng, Giống sơn cầu vẫn ưa tru sủa trăng gọi tiếng nhau đầy mạ. Võ Minh thần sự nhớ tối nay là tối mùng 7 mùng 8 rồi. Chàng trai trợt lại ngắm trăng khuya, vì từ nhỏ võ rất thích xem trăng. Bất cứ mùa nào, nhất là những đêm đông giá lạnh, mây che mặt trăng, chỉ có ánh trăng bềnh bệnh phủ chiếu núi đổi thùng lũng, rừng trăng đông khan đẹp một vẻ quái cỡ xa xăm như trong giấc mơ tiền kiếp chàng trai đam mê cảnh ngày tử nhỏ bè nhìn lên chiếc đồng hồ nước treo trên vách đã vào giờ tí là nửa đêm hoặc áo ấm Võ Minh thần lưỡng thứ đi ra cửa động cửa sắt như cửa nhà tây lại thêm than ngang nhưng khi Võ vừa mở ra được tương ngoài bỗng một cơn gió ùa vào tối tăm mặt mũi chăng vội tựa vào một cây cột gần đấy chỉ nghe cạch một tiếng, cánh cửa từ từ đóng lại, Võ Minh Thần đứng mấy giây thấy dễ chịu lại, đưa tay mở cửa, nào vừa mở ra mới thoáng thấy khung trời trắng nhạt in hình núi bên kia thùng, bỗng võ lại sệ xẹp mặt mày, trở chẳng thấy một bóng trắng lù lù to lớn đứng chắn ngay trước cửa, rồi chẳng trai như bị một sức mạnh vô hình đẩy vào trong, cửa đóng ập lại, kinh dị quá. Chàng trai nghĩ luôn tới ma thiêng nước độc Lập tức lùi một bước mà quát Sao lạ thế này Ma treo quỷ gạo trăng Vừa khi đó quản kinh sực tỉnh Không thấy chủ lật đật trồm dậy chạy ra Gì đấy cậu hai Đêm khuya cậu ra đây làm gì Kìa cậu sao thế Tôi mở cửa xem trăng Như có ma giữa cửa vậy Quản kinh bước ra mở giúp Cũng bị tối mặt Gió lùa ớn xương sống kêu đền Võ Minh Thần vụt nghĩ Hay là Ma Pia Chàng trai đập tức bấm cung bản mệnh, đọc chú rồi đưa tay mở mạnh cửa sắt. Rõ ràng có một cái bóng vật vờ bay vụ ra ngoài, không khí tan vào ánh trăng. Bên tài võ minh thần mơ hồ như có tiếng ai gọi. Quay vào thì toàn mạng. võ ngạc nhiên trừng mắt, chẳng thấy gì lạ, vội hỏi quản kinh. Chú có nghe thấy gì không? kính lắc đầu, hai thầy trò lưỡng thứng bước hẳn ra ngoài động. Nơi đây gảnh đá treo leo, lương chừng núi có lối đá chạy về phía núi xa, nơi động thất của chúa Pi Đứng đây có thể nhìn bao quát một vùng thung lũng núi đồi chập trùng. Từng bản thổ dân nằm dưới trăng khuya và rải rác khắp thung lũng dưới núi trên có từng bầy sơn cầu đứng ngồi lố nhố, hình thù in đậm vào nền núi xanh xám. Thỉnh thoảng lại có con rít lên một tràng, còn bấy sơn cầu canh thạch động cũng chạy ra đứng ở mép gành đứng như thạch cậu, lúc đó Trương Thượng Tuần đã cúi xuống núi tây, cung rộng mơ hồ. Gió đồng chạy vi vút buồn tên. thầy trò võ đứng xem mãi cảnh trang đông, bỗng nghe tiếng sơn cẩu lẻo đầu thung. Tiếng gọi đàn, những con sơn cẩu quanh đấy chạy cả ra mép gành, con đầu đàn cũng tru lên đáp ứng, quản bảo chủ. Cậu hai à, tối nay nào sao sơn lại ra đây lắm thế, mọi mọi tối đều có vậy? À Sơn cậu thích ánh trăng khuya, chắc nó kéo nhau ra xem trăng. Bỗng lại có tiếng tru, rồi nhào xa xa, bỗng hiện ra một bầy sải cứu, đồng như kiến, chạy như gió vào thùng lũng đồng. Tới chỗ xế dưới đàn sơn cậu thì dừng lại, nhưng còn sơn cậu quanh đấy cứ ngồi im. Hai thầy trò võ thấy sải cứu từ mạng ngoài kéo vào, đồng như kiến, không khỏi ngạc nhiên, bèn lùi vào chỗ quất nhìn xuống, bỗng kinh thị thầm. Trời ơi, cậu hai coi kìa, lạ chưa? Theo tay quản kinh trò, võ minh thần nhìn sang bên kia thung lũng, bỗng giật thoát mình thấy một hình thù quái đạn đứng lù lù trên đỉnh núi, cao ước bảy thước, in như hình tượng đá, nếu không thấy ánh mắt long lanh. Tuy cách một con thung lũng hẹp cổ chày, nhưng nhờ hình thù này khắc vào nền trời trăng nhạt, coi rất rõ, hai con mắt xách đỏ khẽ như mắt cú mèo, vát tìa bỏng rát, hai cái tay vành cao, ánh trăng tà nhảy lên thân hình xòi rõ, mơ lông sùm xoàm óng ánh như tờ tằm, đầu có bẩm như đầu sư tử. Hình thù quái đàn này đúng hình thù của con thú bốn chân đứng hai chân sau. Vì thân sắc con thú to lớn quá khổ thường, võ minh thần còn đang phân vân chưa biết giống chi. Bỗng nhiên hình thù trên đỉnh núi lắc đưa cây đồng bẩm rồi ngửa mặt lên trời, tru lên một tràng lê thê nhọn hoắt. Tiếng nghe hết sức mạnh chứ lần nào hai người từng nghe qua. Sơn cầu, một con sải cứu đầu đàn. Cha, sao vùng động Pi này lại có con sải cứu to lớn thế kia? Quản kinh thị thảo, võ minh thần suyệt nhẹ, ngược bỗng nhiên bị vật chi đè cho đến khó thở. Tiếp tục tiếng tru của con sải cứu trên núi, tất cả bầy sơn cầu trải ra quanh đấy cùng tru lên một loạt, nhiều con phát tiếng kêu hì hí mừng rỡ. Từng được hai cha con vị chúa tể Piaza truyền bí thuật thu phục sơn cậu, thầy trò võ minh thần hiểu được tiếng nói của sơn Cẩu Cả hai không khỏi ngạc nhiên, nhận ra đó chính là tiếng phủ dụ, khiến lệnh truyền xài cứu đâu cứ đứng yên đó. Thứ tiếng chỉ có con sơn cậu chúa đàn mới biết phát âm. Con đầu đàn trung bình nếu dùng đến, lập tức bị các con đầu đàn khác cấu xé ngay. Tiếng lạnh này, cha con vị chúa Hồng Cẩu Quẩy cũng đã bí truyền cho hai người, nhưng cẩn dặn, chớ nên dùng bừa bãi, khi mình chưa thu phục được một số sơn cẩu Vì tiếng này là tiếng riêng của loài Cẩu Vương cũng như loài người, vua chúa dùng ngữ ngữ truyền vương lạnh khi đã có đủ quần thuần văn võ được thiên hạ tôn phò trợ. Một con sải cứu vua của loài sơn cẩu, cậu hai gà Lạ giữ chưa, mình ở đây đã lâu, có thấy con sải cứu nào to lớn thế đâu. Đúng là một con hồng cầu quẩy chúa. Tiếng của quản kinh thì thảo bên tai làm cho võ minh thần chợt nghĩ lời đổ bác thần, họ bạc cùng với chốn núi má đầu. Chàng trai vụt run giọng lầm bẩm Chúa đầu đàn sải cứu có lông bờm vàng. Trời ơi, thôi đúng con quỷ mắt đỏ tứ túc hồng cầu quẩy. Con tình chúa hấp sát mẹ ta 17 năm xưa trên biên thủy trùng khánh phủ. Trên đời này, theo lời các bậc tiền bối, chỉ con nó có hình thủ to lớn thế kia. Quản kính nghe chủ nói cũng thì thào vẻ xúc động. Cậu hai bảo nó là hấp sát tinh quân chăng? Không, còn con nào khác nữa đâu. Tây sắc mà vương, con tinh ác quỷ mắt đỏ hại mẹ ta kia rồi. Quả phút kinh ngạc, máu sôi sụp trong người. Chàng cười trẻ thở phì một cái la vụt mình vào trong của cây súng cối rụ, áo giáp. Khiền kép choàng dắt vào người, gài liễu đao nhảy ra cửa động. Nhưng quản kình đã lẹ tay nắm lấy. Khoan, cậu hai, đi đâu vội? Nếu đúng tầy sắc nó đột nhập vùng động thông sơn này, tất phải có chuyện gì đây? Ta phải bình tĩnh mới được. Cậu bảo, dùng tốc bất đạt cơ mà. Võ Minh Thần liền nghiến răng thở vào đứng đại giọng trầm buồn. Cứ thấy bóng tinh tôi lại nhớ đến di hải của mẹ chết oan uổng khổ, không cầm được. Chú nói phải. Nó tới đây chắc có chuyện gì quan hệ. Ta cứ bình tâm. kia thầy trò võ giỏm sang, bỗng chỉ kịp thấy con sải cứu có bơm lắc đầu một cái đã biến đầu mất như cơn gió thoảng. Hai người vội trừng mắt quan sát, chỉ thấy đàn sơn cẩu dưới thung đang lượn quanh quẩn các cốc cây. Bỗng vụt một cái xịch thì thấy con xải cứu có bờm đứng giữa đàn chó sói dưới thung Tra tuổi trẻ bất giácc rúng động tâm tần trước sức hạ Sơn như gió thoảng của con Hồng cậu quậ chúa vì rặng núi gập gành nhấp nhô toàn nhũ tai mèo phải tay kinh thân phi phạm mới xuống lẹ được như thế nhất lại vào đêm trăng tà đầy bóng đá loang lộ rất khó định bước trần cho thấy con hồng cậu quẩy có bờm lắc lư quay giòm tứ phía rồi bỗng nhiên nó ngựa mặt trụ liền mấy tiếng. Võ Minh Thần kéo vội Quản Kinh vào xó tối thì thạo. Nó gọi đàn lên núi, hình như nó đánh hơi thấy người. Quả nhìn rất tiếng tru, cả đàn hồng cầu quẩy lập tức vọt thành hàng bốn hàng năm, kéo rốc ngay lên rạc núi có động có võ ở. Không chậm chế, Quản Kinh nắm vội tay tiểu chủ. Đúng, chó sói lạ rồi, chó động nhà không dám cản chó tinh. Động này cửa sắt, nó không tràn vào được đâu. Dứt lời, lưu lưu võ Minh Thần vào trong khép cửa lại. Nhưng chàng trai tuy kinh dị thấy đàn sơn cầu hung tợn đồng như rười, nhưng lòng sôi hận cừu, luồn tay mở hé cửa, chĩa súng ra, kìm giọng Chắc nó kéo lên núi, trước động có lối đá, cách hơn mười bộ, dịp may hiếm có, phải bắn con tình. Quan Kinh trợt lo lắng, liệu đạn có giết nổi nó không cậu hai? Chắc đầu nó là tây sắc, ta nên thận trọng, cần lắm mới liệu. Bỏ im lặng, hai họng súng chĩa ra, không đầy 5 phút đã ngửi thấy mùi hôi hám nồng nặc bay theo gió, luồn tàn tốc vào động. Rồi giữa canh khuya im lặng, bóng từng bảy sải cứu xuất hiện sau vách đá phía tả, lố nhố trông như rươi. Đàn sơn chạy vụn vụt trên lối đá, thoát bảy cẩu đá tới trước cửa động, hai người đến thở tay tỉ cỏ súng, nhưng bảy này cứ đi thẳng lại đến bảy khác cứ khoảng 70 con lại có một con đầu đàn to hơn đi ngoài hàng ngũ, có con lại đi bốn chân, vùng đi hai chân như người, nháy mắt đã hai ba trăm con chạy vụt qua như một cơn lốc, mùi hôi hám tạt vào nồng nặc, đặc biệt là cầy bảy lớn nhỏ chỉ chạy qua không con nào kêu lên một tiếng, chỉ tiếng chân thú dẫm lên đá vụn kêu rào rào. Cùng các bảy sơn cẩu vụt qua trên màn ảnh. Mấy Mà nhờ hai thầy trò võ đã quen với mùi xài cứu nên không ai Ngảy mũi hắt hơi, cả hai cứ nhịn thở, phục im, đều lấy làm lạ là tuy khu cửa động này có bóng cây dây leo, hoa cỏ um tùm, thành gian rườm ra che gần hết cửa động nhưng lại có lối đi vào, tuy bóng núi đổ mờ vẫn trồng thấy được. Đàn sơn Cẩu lạ cứ thế đi như trong cơn mộng ác đềm trắng khuyết thấy trò võ tính phòng có đến bốn con vột qua Bỗng nghe có tiếng trù nhọn hoắt Lũ sơn cầu nhất đoạt dừng cả lại Rồi từ vách sau cả một bầy đến 20 con sơn cầu lớn Vọt ra đứng dững ngay trước cửa động Phát tiếng nhỏ nhỏ hì hí như đánh hơi Cả lũ dòm vào phía động Rồi bất thần vùng lên đi hài chân Ngửa cổ trung một tràng Như trong ảo mộng Từ sau vách Bụt bóng xải cứu khiêng một cỗ kiệu con vụt ra, có một bàn tay vuốt vè vén tấm mạn lên, một cái đầu thò ra, đúng con hồng cầu quẩy bên kia núi vừa nãy. Nhành như gió, kiệu xẹt lên xẹt xuống, hai con mắt sách đỏ như than tàu dòm thẳng vào chỗ hai người đáng nấp và tỉa nóng rực. Cách hơn mười bộ, coi nó càng quái đạn, giữa vùng bóng núi đen mờ vẫn thấy bóng lông vàng, ống bờm sư tử, cái bóng nhọn hoắt. Mấy cái nanh của nó Chìa ra trắng nhờn Hiền rõ trên nền mõm đen Giữa khung cửa kiệu Thôi hỏng Lộ mất rồi Nó thấy rồi đấy Cả hai cùng một ý nghĩ Không bảo nhau Cả hai cùng chĩa súng Nhắm thẳng vào mặt con tinh chúa Định nổ Nhưng chẳng trải bỗng thỉ thầm Chắc nó có là tây sắc không Nó chưa nói tiếng người Mà nếu nó là tây sắc Bắn nó chết Còn nguồn gốc thân thế Biết tìm đâu ra Mà chắc gì nó đã bị đạn. Theo chú Thỏng chua má đầu sơn, chú đã bắn mấy phát bà khọc vào ngực, trán nó vẫn như thường. Ý nghĩ này làm cho võ phân tâm, tay cứ tỉ cỏ chờ bắn. Bỗng xịch thấy cố kiểu có con sơn cầu bẩm lắc lư tiến luôn vào lối động. Lũ xài cứu cũng đi theo, nhưng tự nhiên nó lắc đầu nghiêng ngó được bài bộ chợt quay đuôn lại, lắc một cái đã cùng bầy xài cứu đi như gió thoảng. Võ Minh Thần thở vào, ngạc nhiên cực độ, chẳng hiểu sao nó lại bỏ đi Bỗng quản kinh thích nhẹ chủ, thỉ thảo Lạ dữ hả trời giúp ta, cậu hai coi kìa Võ trở mắt định thần, mới hay vừa có một làn xương mờ từ vách đá hữu sông ra Như tấm voan trắng, mỏng đến nối, chàng tưởng xương lam Nhưng có lẽ màu xương đã che mờ cửa động, nên quỷ đầu đàn tưởng núi mà bỏ đi Hai thầy trò ngư ngác, màn xương tan loãng ngay sau đường sải cứu, nháy mắt bầy thú độc đã biến nẻo cuối túi Võ mình thần lúc đầu cho là tình cờ, nhưng chợt nghĩ lại, bóng dị ban nãy, lòng càng thắc mắc, lắng nghe trừng khuya chìm sâu trong im vắng. Hai người liền mở cửa đi ra, thấy đàn sơn cầu bản động đã rút đầu mất, chỉ còn mấy con canh động, chàng vẫn đang vẩn quanh, quanh quẩn trong gió tối. Sự nghĩ tới khao lan, chàng trải vụt bảo. Nó đi về phía thạch động thất của vị chúa Pi đêm khuya cành vắng, gió sương lạnh, động ngủ kỹ, nó lần tới có chuyện chi đây? Ta phải đến đó mới được, chú nên ở lại. Quản Quỳnh không chịu, lập tức ăn mặc giáp đi theo, hai thầy trò tới gần khu thạch thất, thấy cả khu động vẫn quạnh vắng như tờ. Cả hai cứ theo lối đá mà tiến tới, cách khoảng 70 sải, cả hai vụt náp vào mỏm đá. B. Phía trước hiện ra một cảnh hết sức kỳ dị, lúc này dưới ánh trăng tà chiếu vào khu thạch thất loan lộ thành từng vầng sáng tối, coi cản mơ hồ như vẽ dưới trăng vơi, im đến độ chỉ nghe tiếng côn trùng tí te cùng tiếng gió rì rào bâng khuâng hai đầu núi khuya. Tiếng khắc đá rơi đổ xuống thung lũng buồn tênh. Khi này thật dạ bao giờ cũng có quân thổ mán canh trấn, từng bầy hồng cầu quẩy chó săn nhưng lúc này lại chẳng thấy một bóng người vật nào, cửa động đóng im ỉm trên sườn cao. Hai người còn đang ngạc nhiên, chật định nhãn tuyến nhìn kỹ mới dực thấy, xài cứu lúc đó bao vây quanh thạch động, đứng lù lù bất động xoay lưng lại, thoạt coi tưởng các mồ đá. Trước động, cỗ kiệu đứng im. Lạ thật, nó đâu rồi? Hay nó lọt vào trong chăng? Không có lý, cao Lan có bảo thạch thất này chỉ có mỗi cửa tiền vào được. Này cửa đóng, vào ngã nào chăng? Cậu hai quên cửa bí mật trên nóc rồi sao? Hai người đang thỉ thảo, bỗng rào một cơn gió thổi mạnh. Nhìn lên đã thấy hình thù con sải cứu có bơm đứng lù lù ngay nóc tiền môn. Vụt cái, nó xẹt qua xẹt lại như đưa thòi, rồi nó lại dừng trên mỏm đá cách tiền môn vải dài. Hình như đang tìm cách vào. Võ Minh Thần bảo quản kinh sáp lại, đoạn rón gót theo sườn núi, chỗ này lượn cánh cung. vó ấn ngay tay cùng cùng tay tả, cách độ 50 bộ, nhìn rất rõ, bỗng thấy con sải cứu có bầm nhảy xuống đứng trước cửa. Đêm khuya sườn lạnh trăng tả, trong động vẫn im lặng như tờ, bất thần cửa động xịt mở, khen két hé dần rồi hoác rộng để lộ một vùng tối thui, con sải cứu có bầm lui sang một bên. Trong động bỗng có tiếng tru lên, nghe lê thề, ấm ầm vang dậy như trời lòng đất lở. Rõ ràng có hàng trăm, hàng ngàn con sơn cầu, chó xanh cùng tru một lúc. Lập tức con sài cứu bờm vàng cùng đàn vây ngoài cũng tru lên, canh trường vang tiếng sơn cầu, nghe xóc óc Rồi vụt im, có tiếng hắt ra, trầm uy giọng thổ. Chúa đầu đàn giải cứu, phải hấp tình quần tây sắc ma vương, ma vương tinh, tăng khai đồn, nhà tinh tuy là hạng phi thú phỉ nhân, bán âm bán dương nhưng cũng là tay khét danh trong lĩnh nam tứ hùng tứ khoái. Có chí độc bá quần hùng, sự sự đường hoàng, sao tối nay lẹn vào bản động không thông báo, hành động như phường đạo tạc, không sợ xấu hổ trang Con sải cứu to lớn phi phạm đứng im mấy giây, võ minh thần hồi hộp đợi, bỗng giật mình nghe tiếng con sải cứu lông vàng, sồm phát ra nói tiếng người âm âm rợn rợn. Chúa tình mà vương sắc dáng đâu báo trước được, chúa mà vườn sắc vào động họ bạc đi đường chính đã báo động cho quản túc động nhà người rồi, sao dám bảo là chúa ma vương vào ném. Nghe chúa hổng cầu quẩy Pi A Gia thông văn võ sao mở lời ngạo khách như vậy. Im lặng mấy giây, rồi có tiếng người cười vọng ra, càng rõ tiếng chúa Pi A Gia bảo khách. Mà vườn, ta biết có khách từ dưới giờ tí cơ. Ta không muốn cách bận sức, triệt hạ quần canh, nên đã truyền rút cả vào thạch động đó. Nhà tinh đến muốn dạy gì chăng? Khổ khẳng gài sắc, tinh chúa phát âm lạnh. Mà vườn muốn vào họ họ bạc một chuyện quan hệ. Chuyện gì thế? Thế ra không phải đến ám hài lúa, hồng cầu quẩy. Theo câu bất động bất anh hùng Trăng Ma Vương cùng cười ré quái gợ nhà người ẩn cư cùng gốc miền Đông Bắc bỏ ngoài thị phi Giang Sơn ai kẻ đó ngự không Phạm chúa mà Vương Ch cũng để cho ra ngoài sổ tử à vậy cũng không phải tới bắt còn gái ta tiếng tẩy sắc tinh quần hử lạnh điện vàng chúa Vương đủ cả Tam cung lục viện rồi chưa cần mắtmỹ nhân chú đến hỏi một điều nếu nói không đúng sẽ bắt khổng muộn Lại có tiếng trong thạch động hát ra Lần này là tiếng oanh vàng Thánh thót của bà Khao Lan Quỷ mắt đỏ Nhà người nói nghe kiêu ngạo lắm Động chúa tể loài sơn cẩu Chó săn không phải là nơi ngươi Lộng hành được đâu Tây sắc ngửa mặt trung một tràng Tiếng chúa Pi A Gia hát ra Muốn điều chi hãy quá bộ vào tệ xá Chúa bàng Pi A Gia rất vui Được đãi ma vương một tuần trả sở kiến Tây sắc không đáp Nhảy vèo chui kiệu ngồi trộm hỗn Hú lên một tiếng ngắn Lận tức cả đàn mấy trăm con sải ghiếu Nhất loạt phóng ào lên trước thạch thất Kéo rốc luôn vào cửa động Như giọng thác lũ Không một tiếng tru Khi đàn sơn cẩu đang cuốn vào Bỗng thấy cả cỗ kiệu lẫn bốn con sơn cẩu Kiền kiệu bày vọt đùn theo là là trốc đầu bày sơn cẩu Võ đàn quan sát Đình nình sắp có vụ tử chiến bên trong Không ngờ khi đàn giói động kéo vào hết Bên trong vẫn im lìm Không khác chui vào cõi không hư Quái, hay nó bị sa hầm hố hay sa lưới, sao lại im thế này? Thấy phía ngoài đã vắng hoe, Võ Minh Thần toan lao vào nhưng lại nghĩ tất thú độc tràn đầy, chẳng trai lại đổi ý, nhảy vọt lên nóc tiền môn tìm cửa bí mật. Nhờ bà Cao Lan đã chỉ, võ kiếm ngài được đầu mối, chỉ giật một cái cần trục đã mở ra một lỗ trống vừa chui lọt. Võ leo vèo vào trong một hốc Chết chừng 15 thước đã tới một cửa khác có sòng sắt mở ra, vén nhẹ bức rèm đã nhìn xuống dưới được. Lối này sát ngọn cột đá, ăn thẳng xuống giữa căn chính sảnh bữa nọ, chẳng đánh rớt vòng. Bên dưới tối thui không rõ người vật, sòng lố nhố khắp mấy bên thạch thất, mênh mông đầy rẫy mắt hồng cầu quầy đỏ than tàu, không khác những đóng gương khổng lồ khắp vòng trong vòng ngoài. Im lặng đến trợn người, vờn tử khí âm khí, sự nghe tiếng ma âm nổi lên. Bất tất trả nước, chúa ma vương chỉ hỏi một điều, chúa họ bạc nhát gan không dám trả tiếp khách sao. Không hiểu nó đứng đâu, bỗng lại nghe tiếng chúa bạc lạnh lùng. Chúa hồng cầu quẩy ra đây, rồi có tiếng ma vương cười thế. Võ mình thần thắc mắc không hiểu tình chúa muốn gì, bỗng chẳng ra giật mình, nghe nó phát giọng chìm khô. Chúa Mà Vương muốn biết có một đứa trai điển mặc quần áo chàm mang kiên giáp lạc tới động này cùng một tên đầy tớ hơn bớn mười tuổi. Hiện nó ở đâu? ma Vương không ưa giải lời, hãy nói thật ngọt. im mấy khắc có tiếng chúa bà cất lên sàng sàng. Phải chẳng trai có tên thần chăng? Đúng, thần mặt lạnh đấy. À, rất tiếc nhà tình đến muộn rồi, y có được ta cứu độc thương giao lòng tình, khỏe ở trời mấy tháng mới rời động hồi chiều thôi. Tiếng mà vườn khổ Khó tin Chúa tây sắc cho quân Vầy quanh các yếu lộ từ trưa qua Không gặp nhà người che chở Giấu nó ở đâu Lại có tiếng khao lan thét đảnh Tây sắc Mới không phải kiếm chàng Chính chàng sẽ đi kiếm mì chủ diệt Cứ về xào huyệt rửa cổ cho sạch Sẽ gặp chàng thôi Có tiếng hử nhẹ Giọng âm Chúa chưa hỏi nữ nhân Họ bạc giấu nó ở đâu Nói mau Tiếng của ông già chợt lạnh lùng Hắn đi rồi, nhà tinh khỏi lo, hắn đi tìm mì đó. Tìm chúa ma vương làm gì, tìm nộp vòng xanh trăng. Ta hỏi lần cuối, nó đâu, nếu chối, chúa ma vương không dùng thứ. Chúa bắt con gái làm tin, tiếng tây sắc nghe càng dữ tợn. Ngày lúc đó, tiếng nàng nữ chúa hét lên. Chó tinh quen thói ức người cổ thế, dám tới động bạc nói cạn. Mì muốn đánh trận, giao đấu bằng súng, đấu tay, đấu ma thuật. Đấu gì ta cũng đủ sức chặt đầu của mi Hà hà, tiếng ảnh thỏa thẻ, nàng làm chúa mà vương nghe thích trở đấy. Chúa mà vương đem về động rồi đi kiếm thằng trai điện kia. Tiếp điện hàng loạt súng nổ vang động, đạn sói vách đá bắn chiếu tung tung. Hàng đố mắt đỏ xẹt ngang dọc, rồi giữa khi súng đang nổ, có tiếng sơn cẩu hú trầm vô cấu xé nhau cực kỳ hung tợn, lẫn cả tiếng gió ghê hồn, rõ bên dưới đang diễn ra một cuộc huyết chiến dữ dội. Phó Định thần chú mục thấy có nhiều bóng người, bóng thú nhảy chồm chồm, lẫn tiếng rú gai ngậy, bỗng nghe tiếng tây sắc cỡi réo lên. Họ bạc đánh mê hồn giỏi lắm, nhưng quân gia xải cứu chết ích gì, có dám dám đấu trận mê tay đôi với ta không? Được muốn biết tinh đực của quỷ tứ túc đến mức nào đây khảo lann thắp lửa có tiếng hú rồi từng Việt sáng bay vvèo èo khắp tứ phía bay đến đầu hồng đốc cháy vừng hiện cho một cảnh tượng tàn sát kề gớm hàng trăm con Sơn cầu hai bên nằm gục có còn hấp hối nhớ con đã bị địch táp mất đầu dẫn xác huyết lưu mãn địa Cô kiểu con quái đặt bên cột, võ ở trên vách dòm xuống không khỏi ngạc nhiên, thấy nhiều con sài cứu đeo cả dây đạn, tay cầm súng như người. Trời, mà vườn sắc quả nhìn lợi hại, đến mức luyện được cả chó bắn súng như người thế kia sao. Hay đội lốt trăng, nhưng ngó kỹ lại không phải, vì có con đeo dây súng bị bắn nát cả mặt, bày mõm nhọn rõ rành rành. Chợt nghe hai con chúa sơn cẩu cùng hú, quân động. Chó động đem xác vào trong, còn đũ sơn cầu lạ cũng ngoạm ta luôn thay đồng loại ra ngoài nhài rào ráo. Bỗng nghe đùng đùng như ống lạnh nổ, nháy mắt cả hai câu thạch thất khói ôm um, dày đặc như xà mù. Cửa động thất vẫn mở rộng, ánh trăng nhạt chiếu mơ hồ bềnh bạch nhưng võ minh thần nấp dòm xuống chỉ thấy mấy gian thạch động khói mù mịt như một trận mê hồn cuồng phong ảo ảo, từng vầng khói bay tạt lung tung, giữa những tiếng bùng bùng dữ dội, thỉnh thoảng lại lật lên tiếng thét gây hồn, toáng bóng người vật xẹt qua lại như những luồng ảo ảnh hồn mà bóng quế. Bỗng nghe liền mấy tiếng bùng to như sấm, ánh điện đảo nhằng một mùi khét tạt thốc lên trần khiến võ vội nín hơi, cảm rõ một luồng nhiệt khí táp vào người nóng như lửa. Chàng trai không khỏi ghê thay cuộc đấu chiến bên dưới, nghĩ thầm. Lửa điện công hay lửa ma quái mà nóng dữ thế này? Xem chừng tây sắc ma vương lợi hại phi thường, có lòng lượng nổi, nhưng vị chúa tể pi cũng chẳng phải tay vừa, liệu ta đã nên ra tay chưa? Còn đang suy tính, bỗng tài nghe phía dưới có tiếng thét ấm ấm. Tù trưởng bạc, đứa con trai mặc quần áo thổ lạc tới động này, người giấu nó đâu, nói mau. Tiếp liền tiếng quát, chúa pi a quát lại. Sai lang chúa, ta đã bảo hắn vừa đi khỏi, không chịu tin, còn độc thuật ma cứ giở ra, chúa bạc sẵn sàng tiếp nhận tình, chúa bạc không cần huy động quân già đâu. Võ Minh Thần lại nghĩ, ta còn đây, sau hai cha con vị chúa bạc đại bảo đi rồi, có lẽ người đo ta sẽ bị nó hại, Xem ý của người muốn thử đòn tinh coi lợi hại đến mức nào đây. Bỗng đại nghe tiếng quái thú ầm, thằng đó chưa đi khỏi Không chịu khai chúa mà vườn sắc giết người, bắt con gái bạc về làm tiếp. Tiếng vừa dứt bên giới vụt rơi vào im lặng, chỉ còn khói mù mù, chợt có tiếng bạc khao lan cất lên xa xa nẻo hậu cung. Tình chó nói càn, chính ta sẽ bắt mi bỏ vào cúi. Có tiếng cười gài rợn, lẫn tiếng cười di động vút ra. Chúa Pia già nạt lớn, khao lan lưu đi, việc con không phải đấu với tình tẩy sắc. Hình như lão ngụ ý báo ngầm điều chi, võ lại nghe rõ tiếng chân người lao vút vào trong, tiếng chúa xói bẩm sư tử cởi rú lên. tu trưởng bạc giả khôn đấy, đuổi nàng vào là phải. Chúa xảy làng hỏi lần cuối, nó đâu? Im độ 10 giây, chợt nghe tiếng chúa Pi giá cất lên, lần này dịu hơn. Tẩy sắc, ta đã nói rồi, nhưng nhà tinh tìm hắn làm chi? Chúa mà vườn đến đây hỏi họ bạc cứ phải đến cho họ bạc khỏi. Võ Minh Thần nghe Chúa Pi A hỏi chàng trai cũng chợt thấy thắc mắc, muốn hỏi rõ mục đích của tình chúa, lại muốn hỏi rõ xem có đích nó hấp sát mẹ chàng hay không, nên Võ Minh Thần cứ nấp trên nén lòng tính kế, trong lúc đảo óc suy nghĩ, bỗng sực nhớ đến lời khuyên của vị chúa thập bạn Vân Nam ngày giã biệt, lúc nào hiền đệ cũng phải nhớ kỹ, cần trả thù hay cần trả được thù. Nếu chỉ cần trả thù, Bất kể bại thành, hiện đệ cứ việc hành động khi gặp kẻ thù. Còn nếu muốn rửa được nhục thù thì hiện đệ phải bình tĩnh, luồn luồn bình tĩnh, lượng rõ sức thù mới đánh. Nếu thấy bất lợi, chớ ra mặt, phải có gan nhẫn nhục. Nếu muốn tổn mạng thì rửa cho bằng thù được. Võ Minh Thần thấy bình tâm nhiều phần liền nảy ra một kế nhỏ. Tại sao ta không ngâm hiệp công trước đã, rồi xé điệu. Nghi vỡ dứt, bỗng thay bên dưới khói mù lại dày đặc thêm gấp bội. Bốn bể im lặng đến rợn người. Không một luồng gió thổi, một tiếng động nhỏ rồi từ dưới trở dâng lên một làn hàn khí còn đạnh gấp mấy trăm lần bằng giá. Khiến võ minh thần mặc mấy lần áo vẫn rét kinh người. Phải vận sức điện công đến cho ấm. Bèn ghé mặt nhìn xuống. Cả hai đều đứng sau điểm tựa nào đó. Võ minh thần lập tức vận điện công, nhẹ thỏ bàn tay xuống dê một vòng sở cả một vòng rộng tuyệt không thấy dấu nóng của sinh vật dội lại. Lúc đó, võ mây hay quân gia giải cứu hai bên đều đã rút ra khỏi cục trường, cả xác chết cũng đem đi nốt, vỏ bèn dây vòng hẹp lại theo hình trôn ốc, bỗng hơi dội lòng thấy rõ bàn tay điện chạm lia lịa mấy chục khối nóng lồ nhồ khắp cục trường trong một đường độ 30 bộ. Quái, sao lắm người thế này, chẳng lẽ cả hai đều có tùy tùng nữa? Bên sờ sát phía ngoài trở lại sờ cả lên cao. Vốt từ mặt đá bên đến mặt trần, lại cũng chảm phải nhiều khối nóng và cảm giác rõ ràng như cô phải đàn chim. À, thì ra cả hai thường trực di động như chim, nhưng sao ta không thấy mắt? Cả hai đều nhắm mắt đánh mỏ đây. Đảng nghĩ, bỗng nghe tiếng quát bay đảo khắp một khu động thất. tu trưởng bạc, ngươi gọi người. Im mấy giây, chợt võ minh thần vụt thấy giữa làn khói mù có hai con mắt đỏ rực như than tàu. Từ phía xế hậu cung chiếu lên trần Rồi có tiếng vị chúa Pi già cười ngạo Tẩy sắc Ta đang muốn biết sức nhà tinh Đâu cần gọi người tiếp viện Hai bàn tay trấn thủ 12 vùng sơn động Không phát ra được mấy đường điện khác hay sao Tẩy sắc Có thuật ma thuật quái nào cứ dở ra Ta biết người trên trần Đang chưa địch nổi ma vương Nhưng còn ta thì lại khác Nếu cần ta có thể nhốt mi Vào lò bát quái Võ Minh Thần vốn thông minh vừa nghe qua mấy câu cuối hiểu ngay ông già dùng ẩn ngữ người nấp trên trần để nhắc mình chớ nổ diện. Chàng trai đật đật nhắm hai con mắt lại, sợ tây sắc tinh thấy điện xuất nhận ra. Có thể nhốt vào lò bát quái, hình như ông có ý bảo thành thất này yểm tàng sẵn cảm bẫy, cứ để mình ông liệu trị còn tình Võ nghĩ thầm. Ngày lúc đó, bất thần nghe nhiều tiếng xé lụa phía dưới, y hệt tiếng tên hút gió. Sức mạnh lạnh lẽo tràn lên trần kinh hồn, đến nỗi võ Minh thần thử đưa tay sở mặt đá, thấy tràn khí lạnh, lấm tấm như xương. Chàng trai vội hé mắt dòm xuống, tình linh thấy rõ hai khối, một cục nóng, một cục lạnh, đảo vùn vụt như hai trái cầu tùng phía dưới. Bỗng nghe tiếng cười ré mà ẩm quái gở, một bùi tanh hôi kinh khủng tạt tốc lên mũi, võ choáng váng cuộn cả ruột gan. Tổ trưởng Bạc, người tưởng chúa Mà Vương đánh băng công, ngươi dừng sức nóng trống, người đã bị thương rồi, chậm lắm, 24 giờ, người sẽ thành cái túi ra, túi ra, giờ muốn toàn mạng, mau đem đột đứa con trai đó cho Mà Vương. Võ Minh Thần núp trên trần, nghe rõ tiếng xài lang tình, nói chúa bạc bị đòn sẽ thành cái túi da người. Chàng trai không khỏi giật mình, nghĩ ngày đến di hải của mẹ. Lòng vụt sôi cửu hận, lại lo cho ông già vì che chở cho mình nên mắc hoạn nạn. Chàng trai lập tức vẫn sức điện công bế huyệt đạo, không hẳn người lần ra mé cửa trần, đặt tấm khiên xuống, kéo mũ trụ che kín mặt, toan thỏ tay vén rèm, rộm nhảy xuống. Bỗng nghe tiếng vị chúa Piaza vùng quát lớn. À, con tình chó khốn kiếp này, dám lừa hạ độc ta, ta cần gì quân tử với mi? Khao Lan, bắt quái trận đồ, mau, người trần, đầu nguyện đó. Tiếng quát vừa dẫn, bỗng nghe tiếng Khao Lan hú một tràng kỳ dị, rầm một tiếng cửa động đóng ập lại, đùng đùng liền mấy tiếng ống lạnh nổ, thạch động sáng bừng lên giữa vùng khói xám mổ mịt. Bỗng thấy bà Khao Lan từ trong hậu cung lướt mình ra, tay cầm một đá cờ đuôi nheo đỏ, vất liền mấy cái. Quát lạnh đảnh, sói tình tẩy sắc mi đã lọt vào trận đồ tám cửa, đừng mong chạy trốn. Võ minh thần rõm xuống, tuy động đã sáng vẫn chưa thấy bóng dáng tẩy sắc mà vường đâu, chỉ thấy từ ngoài cửa động đóng kín trở vào một khu động thanh thăng, khói bốc mù mịt, nhưng khói vẫn bay tạt lung tung như bị gió lốc xoáy, giữa vùng khói ôm um có tiếng cười the thé. Trận tám cửa ư, đến tám cửa cũng không hãm nổi chúa mã vường đâu. Bạc già bị đòn hấp sát, chú hẹn cho ngươi hải giờ phải nộp đứa con trai đó. Giờ chú xài đang bắt gái bạc làm con tin. Dứt lời, bỗng trong đàn khói mờ có một luồng khói đặc hơn bay vút về phía bạc khảo đàn. Coi chừng, con tinh ẩn khói mù. Tiếng vị chúa bị à giá cất lên phía tả động, luồng khói cách cao lan khoảng 15 bộ. Bỗng cô gái lác mình một cái, vụt thoái lui, nhảy lui 8 bộ, phất phạch cây cờ. Nghe đùng một tiếng ống lạnh nổ. Võ mình thần thấy cả tòa động nhất như là trung chuyển. Vách đá phía sau chẳng động như núi lở. Thoáng có vật gì từ trên cao dáng xuống. Giật mình ngó sững. Cào làn đã biến mất. Khắp tám hướng động thất. Những tấm vách sắt dày hạ rầm xuống. Sát khí nền động. Chỉ trong tích tắc Cả cục trường đã lọt vào giữa một cái cúi khổng lồ đen xì, kín mít. Võ Minh Thần cũng lọt vào trong cái cúi sắt, nhưng còn ẩn trên nóc. Chàng trai toan nhảy xuống, đành phải hãm mình lại, đảo mắt giòm kỹ. Tuy lúc đó vẫn khói mù, nhưng chỉ trong khu cục trường dày đặc, Làn khói rất mỏng trong phòng ngoài và sát trần nên cũng trông thấy mờ mờ đại thể, mới hay cái khối sắt hình bát giác tám hướng, mỗi hướng đều có một khung cửa tò vò có chấn thép to bằng cổ chân người án đủ can, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoại cùng quanh. Trung quanh tinh kỳ cắm điệt. Mỗi một cửa song sắt tỏ vỏ lại có một lá cờ đuôi nheo mang một màu riêng. Nắp cửa lập lẻ ánh sáng lần tinh xanh lẻ như mà trời, nhảy múa trên chuỗi nhạc đồng rung nhẹ phát ra một thứ âm xa xăm kỳ dị, khiến cho võ Minh Thần nhìn tưởng đó là những cửa địa ngục dưới âm ti. Nhìn kỹ những khóm lân tinh mới hay đó chính là những chữ viết lối thảo đặc biệt, nét ngoằng ngoằng như ngoài chữ phù trị vẽ mùa càn, khảm, Chấn, chấn, vân vần, luồng khói xệt vụt vào theo khao lan, xẹt mùi mấy bộ. Đảo loàng hoàng, cục trường bỗng đặt khói thêm khoảng giữa. Giữa tiếng nhạc trung nhẹ, bỗng nghe tiếng cười thé nhọn vang âm dị động. Hà hà, bắt quái trận đồ của cha con tủ trưởng bạc đây ư. Thành đồng vách sắt, còi như chắc lắm. Chúa Mà Vường vẫn nghe thiên hạ đồn, chú động Piazza có bắt quái trận trấn núi. Đêm nay lại bày trận tiếp đãi chúa Mà Vường. Võ Minh Thần từ dạo lưu lại miền động thâm sơn này cũng từng nghe nàng chúa rừng xanh nói qua về bắt quái trận động thất nhưng vốn tế nhị võ không hề tìm hiểu cho là trận địa ẩn giữa núi của chủ nhân người ngoài chẳng nên hỏi tới nay tỉnh cờ thấy họ bạc trợn bày trận chàng mới hai khu động thất ngoài coi thơ mộng thần tiên trong còn yểm tàng nhiều cạm bẫy phòng gian lợi hại nhưng thấy chúa xảy làng không hề nào đúng chàng trai vụt nghĩ thầm Thiên hạ đồn đại con tinh hồng cầu quẩy này ghê gớm các người. Sức phi phạm khôn lường thử coi nó phá nổi trận giữ này không. Âu cũng là điều hay cho ta. Nghĩ vừa dứt, đã nghe tiếng vị chúa Pi A-già quát phía sau trận. Tầy sắc tinh, chính mi tìm tới gầy sự. Giờ có cần cho đàn thủ hạ vào tiếp cứu, ta mở cửa cho vào. Giữa vùng khói sệt bỗng nổi lên hai con mắt xách đỏ tựa than tàu, xẹt đảo vùn vụt rồi chợt tắt. Nhưng... Ngươi còn được 24 giờ sống, tưởng vách sắt này nhốt được bản ma Vương ư, biết điều khai đứa trai kia trú ở đâu, chúa ma Vương sẽ cho toàn mạng, một mình ma phương thừa phá động này. Ngày lúc đó có tiếng bạc khảo đàn thét lành, xói tình tẩy sắc mi đã vào củi sắt, ta bắt mi rửa hận cho đàn bà chết oan trong thiện hạ Theo tiếng thét, bóng cao lan chợt hiện ngoài khung cửa sổ tỏ bò, tay cầm lá cờ đuôi nheo đỏ, tay cầm thanh gươm gỗ sơn son, nơi cổ tay còn thắt một tấm đuối bằng chỉ ngũ sắc. Dưới vùng ánh sáng lân tình huyền ảo, coi nữ chúa trừng sâu lúc này không còn vẻ thủy mị thường ngày, sáng hình thanh tú choàng một cái áo rộng rát kim tuyến vàng trói, cặp bắt vượng long lanh, coi uy nghì như một nữ thần nơi động thẳm. Võ mình thần nấp trên, giòm xuống thấy bóng nàng mờ sau làn khói. Bất giác nhớ đến lần nào bị nạn con quỷ đỏ trên biển giới. Lòng chợt lo ngại, nhưng lại nghĩ thầm. Khào làn tuy không phải tay võ công tuyệt thế, nhưng gái giả chua động biết nhiều bí thuật rừng thiêng. Ngày đó nàng bị sa tay quỷ đỏ kia vì bất ngờ bị nó phun nọc độc khí hời mề. Nay tài nghệ của nàng đã vượt hơn trước, lại sẵn mưu phòng. Tây sắc tuy lợi hại, chắc gì đã hạ dễ, ta không nên lo. Dưới cục trường chợt có tiếng tinh chúa ré lên Gái bạc đẹp Chúa xảy làng bắt về lạm thiếp Lời chưa dứt đã thấy Luồng khói xám xẹt sốc tới Cửa sổ tỏ vò như một bụi giáo phóng Võ Minh Thần vừa nhướng mày chú mục Đã thấy luồng khói vút vào Sát cửa chấn xong Nhưng khảo làn nhanh không kém Cô gái đã kịp thời lắc mình một cái vất cờ đuôi nhau hô một tiếng dị cất liền vào vách sắt Cửa tỏ vò chấn xong khép mấy hàng Bỗng rút lên cao để lộ cửa trống Luồng khói vừa lướt tới chưa kịp cuột qua, bất thần nghe đùng một tiếng, từ trong thoát ra một luồng âm phong lạnh lẽo mạnh mẽ đến kinh người, ao ao thổi thốc vào luồng khói xám, làm đám khói cả cầu trường bay đảo lung tung, sức cuột kinh người. Hơi lạnh âm phong ùa cả lên chỗ võ mình thần nấp, khiến chàng phải vật sức cho ấm, nhưng luồng khói mà phía dưới chỉ dừng lại chút rồi cứ sấn qua cửa tỏ vò nghe chat một tiếng từ trên lóc cửa chém vuụt xuống một lưỡi đà một lưỡi đại đau to bản to hơn haiiràng tay rõ ràng trú khối vật trong lạnn khói tưởng chừng đến người sắt cũng bị xả làm đôi đồng thời từ hai bên hông cửa có hàng chục mũi giáoo nhỏ đâm vụt ra Bên nọ gài chéo sang bên kia Thành một tấm phên dày Cách tầm đào lớn chừng nửa găng Nào xe nghe chát Xoảng một tiếng lớn chói tai Bao nhiêu cây đào cũng bật tung Cái gãy cái còng kèo Lưỡi đào dừng lại cách mặt đá chừng bảy táp thước Cũng còng vẹo bản khiến võ bình thần trúng động tâm thần kinh dị Trời ơi con tinh chúa này đúng mình đồng ra sắt Không gâm đào nào chạm nổi thần công cương khí gồng linh hay là tà thuật đây đang sửng sốt, sự nghe cao lan hú lạnh giữa luồng âm phong loạn cuồng đạch bút, vụt hiện ra một tên mán trung niên, mặc quần áo chàm hai con mắt trắng xã song long sóng sọc, mặt mày khô đét nhợt nhạt, súm gió như miếng thịt phơi khô, tay cầm một cây búa lớn nhắc còi biết ngay là một xác chết biết đi tên mán khẩn cưỡng tiến lại cửa tỏ vò sau lưng y lại hiện ra một cỗ quan tài độc mộc Ván tiền mở dựng lên, cô quan tài này lắc nghiêng ngã đi theo sau tiền mán hơn thước tay. Giữa luồng âm phòng quái gở như cậu bóng vô hình vẫn đi ngay phía sau cô quan tài. Có một cô gái man quấn xà cạp trắng, mặc quần áo theo viền chỉ ngũ sắc, trùm khăn ngũ sắc, đội một chiếc bàn độc trên có bát hương bảy vị, nến cháy vật vờ Xếp phía sau cô gái là một thầy mo trạc ngũ tuần, mắt sáng quắc, hai tay cắm chắc vào nhau theo đối bắt quyết à mà xó thầy mò Võ Minh thần vừa lầm bẩm trong miệng bỗng nghe thầy mo hú lên mấy tiếng âm vàng con mán xó đang khậ cưỡng lở đợụt long sỏng sọc mắt dẫn vọt qua cửa tỏ vò vùng luồ cây búa trên tay giữa âm phòng ào ào nghe mơ hổ có tiếng mán rú âm u xả rồi nhọn hoót luôn khói xám đang hung hăng vượt qua cửa tỏ vò lập tức lùi lại mấy bộ có tiếng hú hét gà gà uy lực cực kỳ hùng mãnh à! Còn má xó này lạm lộng, dám phạm tới mà vương chúa xảy làng sao. Lui, chúa hấp tình quân, hấp hồn mi, hồn tiêu phách diệt. Tên mán xó cứng đờ người ra, lá cờ cắm trên bàn độc rùng dữ dội. Rõ rằng giữa vùng khói mù có mấy bóng mờ mờ ảo ảo, xẹt ảnh đảo vùn vụt, phát âm mờ hồ rồi im lặng. Luồng khói xẹt lùi ngang mấy bộ nữa, vẳng có tiếng hú ma âm quái đạn. Ngày khi đó, lại thấy bà Cao Lang xuất hiện sau khung cửa tỏ vò, cách chừng 5-7 thước, thét ủy nghi. sói tình, mi bị nhốt lỏ bắt quái rồi, muốn toàn mạng, mau đứng nguyên hình phục lệnh bản cô nương, khai rõ đầu đuôi. Trong khói mù có tiếng hét nhọn, cái bà không được lộng ngôn trịch thượng, khai chi. Ta muốn hỏi, phải ngươi 17 năm về trước, chính My đã hấp sát một thiếu phụ xinh đẹp trên biên thủy Trùng Khánh Phủ, người đó là ai, tên Chi. Võ mình thẳng nấp trên, nãy giờ đang đắn đo, chưa biết cách nào hỏi con tinh chúa Tây Sắc về chuyện 17 năm xưa, cho rõ thật hư trước khi trả thù. Bỗng nghe bà Khao Lan lại hỏi đúng như chẳng nghĩ, chàng trai không khỏi mừng thầm, cảm động, vội nín thở, nghe ngóng. Không ngờ vừa nghe dứt câu hỏi của bà Khao Lan, Tây Sắc mà vườn đùng, đùng đùng nổi giận, hét lớn như gầm lên trong sườn khói. Gái bạc khốn kiếp cha con bị điên can gì lại hỏi chuyện xấu xa tàn tệ đó với mà Vương chúa ta phá tan thạch động giết hết bọn mì lời vừa dứt đã thấy luồng khói bốc luôn tới cửa tỏ vò rượt bắt bạc khảo Lan nhành như cắt, bà Cao Lan rú lên tiếng gì, phất phụt lá cờ đuôi nheo, lùi giật sang một bên, một cửa chấn song sịch mở, từ trên chém phập một chiếc bánh xe, mắc hàng trăm lưỡi dao sắc như nước, quay vụ gió lạnh người, đúng lúc đùn khói xám nào tới. Cửa này gần chỗ Võ Minh Thần nấp hơn nên chẳng tay trông càng rõ, vuông giao che vừa kín cung cửa tỏ vỏ, chém tung đùn khói xám đặc tưởng nát như cả khối luận quẩn ở bên trong. Nào dè, đúng lúc quần dao dáng xuống chém xòe xòe. Từ trong luồng khói dị, bỗng tung ra hai luồng huyết khí đỏ chói, không khác hai con hồng xà. Một luồng bòng từ trên xuống, một luồng ngược từ dưới lên, ngậm xoáy ngay vào luồng dao. Chỉ nghe chát soảng kèm kèm mấy tiếng, gộp cực mạnh, gió ngưng, cả chiếc quần sắt lớn bị giật bắn tung lên trần quật rầm vào mặt đá, tôi lại dáng xuống nền động lội theo từng mớ từng mớ đá rào rào vùng vãi, nhìn xuống cuồng sắt đã cong bẹt dúm, hàng mớ lưỡi dao sáng loáng gãy lìa, rất loạng xoạng keng khắp cục trường, ngấn cửa tò phọ như nắm lá lìa cạnh. Trời, sức mạnh phi phàm, cái chiếc cuồng dao tua tủa bằng thép chỉ giật một cái đã bắn tung cái cong vẹo cả trục, như giật phá cuồng bằng giấy gh thầy thần lực của ma Vương tinh luồng huyết quý đỏ này sau giống luồng khí giào lòng tình đã chụp trúng lừng ta đềm nàouyết táng mạng rơi hộ bà bể hai con tình này tu luyện cùng loại tả môn cùng một Pháp môn chăng nghĩ chữa rất hẳn đã thấy luồng khói xám tuôn vụt qua cửa tỏ b bỏ giữa vọng ánh sáng lung linh rõ ràng hay luồng huyết khí vụt ra đẳng trước ngo nghẻ như hai cái chân bạch tuộc quơ quậy phía trong lẫn tiếng cười ma âm từ luồng khói phát ra. Ngay lúc đó, sau vách sắt lạ tà ở phía trên có tiếng bạch làn vùng khét lớn, vỏ minh thần cả kinh tưởng nàng bị nó vồ định nhảy xuống, nhưng ngay khi đó bỗng nghe tiếng tinh hét nhỏ, luồng khói xám lùi vụt lại, hai cái vòi đỏ ngoe đảo lộn ao, bùng từ trên nảo hậu trận vụt bay tràn ra một khối lửa khổng lồ tắt tóe vào luồng khói xám, giữa trận cuồng phong ảo ảo, lửa theo gió kéo dài cháy rực kín cả khung cửa tò võ, khiến luồng khói xám vụt tàn loãng ra, hiện lờ mờ một bóng phi nhân phi thú, hai con mắt đỏ khẽ thần tảo. Hình thù rít lên vọt lùi ra ngoài cục trường. Ngọn lửa dài ngoắt như cây lưỡi khổng lồ, theo gió liếm vụt theo, chừng tiêu đốt khiến hình thù phải lùi luôn mấy bộ. Tự nhiên thấy nước rõ tong tong xuống nền hang, luồng khói vụt chuyển dịch, dọc ngang từ trong cửa trận hỏa phong, vùn vút mắt ra, hàng đoạt ngọn ráo lửa phóng vù vù vào luồng khói, kín tựa như mưa đàn. Từ trong luồng khói mờ thò ra một bàn thay, lông đá sồm xòm, của đại mơ giáo ném tứ tung, ném cả vào cửa lửa. À, chả còn tụ trưởng bạc giỏi lắm, gióng dùng hỏa công định đốt cả mà vương, coi ma vương vào trận lửa bắt cái bạc về làm tiếp. Lời vừa dứt, luồng khói bỗng trở nên đặc xệt, trú lạnh mấy cái, và thu ngắn lại. Ào một cơn gió âm phong lạnh lẽ hôn từ đám khói nổi lên, lập tức giữa cục trường hiện ra một khối đỏ lòm như máu trông đúng như hình thủ con thú đứng hai chân, coi hao hao như người. Cái bóng huyết này lắc mình một cái, lại trương phảnh thêm to như trái bóng bơm hơi. Khi âm phong vừa tắt thì khói xám đã tan hết, dự động chỉ còn một huyết ảnh khổng lồ, cao hơn 2 thước rưỡi, to như một con kinh công tiền tử, làn khói đỏ rực coi hết sức quái đản. Trong hậu cung thất bỗng có tiếng vị chúa Pi A lớn, gọi đầy sự khốt. A, tể sắc hấp tinh, nhà tinh luyện được cả pháp môn kỳ bí huyết ảnh kỳ hình đó ư? Ôi, sát nghiệp cổ Kim Hãn Hữu Tây sắc mà Vương huyết ảnh tinh quân tài ếch của trời hình phi nhân phi thú khổng lồ càng lúc càng đặc xệt coi không khắc một pho tượng khổng lồ hổ phách không rõ mặt mũi coi lại càng quái đản lời Ch chúa vừa dứt bỗng nghe trong vầng khí xệt co tiếng âm âm phát ra không khắc tự coi u mình xả xầm nào chúa mà Vượng sắc có ngài đảo lộn cản khôn tu trưởng bạc biết Huyết ảnh kỳ hình có ủy lực tàn phá gớm ghê, sao không khai chỗ đứa con trai vang họ võ tên thần đó, khôn hồn dẹp ngày bắt quái trận. Có tiếng khảo làn hú lạnh, cuồng phong lửa cháy từ hai bên cửa trận vẫn ảo ảo thốc ra, nhưng giáo lửa không phóng nữa, từ trong khối lửa bừng bừng có tiếng dị phát ra xa xăm lạ, rồi lại có tiếng chúa bạc quát sàng sàng. Tẩy sắc tình, mi theo pháp môn hấp sát Luyện tà thuật ma công Giết hại đàn bà con gái để mi thành công Sinh đinh mang hỏa Ta phải đem mạng trừ mi Khảo làn, bát môn đồng khai Lời vừa dứt đã thấy hình đỏ Màu hổ phách lắc lư một cái thật mạnh Từ từ bước luôn vào khói lửa Đang bay tuôn qua cửa tỏ vỏ Kỳ dị, bóng huyết vừa chạm tới đầu luồng Tức thì thoát ra những tiếng xèo xèo Lửa rụt co ngay lại thót cái đã co vào trong cửa tò vỏ, Võ Minh Thần không khỏi kinh ngạc trước sức kỳ hỏa hiệu nghiệm không thua tỷ hỏa Dạ Minh Châu, lại còn làm bạt cả lửa nữa. Võ Thoáng có ý thử sức, vội nhẹ nhẹ đưa tay rút cây dù súng sau lưng. Thình lình, hình huyết thú hú lên một tiếng, nhảy vọt qua cửa tò vỏ. Hình nó to đớn quá, chạm cả khung cửa thép nghe rầm một tiếng, mép cửa cong queo hoác rộng, vòi lửa chạm vào hình huyết co trụt tít vào trong, lập lẻ chưa thắt. ngay khi đó, từ trong hậu cung vọt ra một hình người núi sắc phục mèo, cao khoảng một thước 8 tay lù lù đi ra, khu như que củi gầy đét, mắt trừng, cổ loại, nành nhe, tay quều quào coi thần quái tợn, tránh ngãn trước mặt hình thuyết. Lúc này, hình huyết khí màu hồ phách đã lắc lư vượt qua cửa tò vò. Mọ vinh thần cuối dòm thấy nẻo hậu trận như có một bộ phận phun lửa hừng hực như cậy lưỡi lửa khổng lồ, cứ chạm phải hình đỏ là rụt lại. Hình huyết vừa thò ra một cái vòi đỏ tròn chót, cua quệt bên trong tình người mèo từ trong ngọn lửa vụt ra, đầu chạm cái vòi quái, vòi quái chụp ngay lấy người mèo khổ nét. Dưới vùng ánh sáng vật vờ, hai con mắt người mèo bỗng khô lòng lên sỏng giọc rồi ngây đở ra, lập tức dự âm phong có tiếng hú ma âm, bóng còn huyết tình cũng vọt lùi qua cửa sổ tò vò. Trong vòng khí xệt có tiếng hét thé nhọn. À... Còn xó mèo này trịnh thược dám phạm cả đến chúa tinh côn hồn giang ra cho chúa tinh vào hậu cùng bắt nữ nhân bằng ương ảnh chúa tinh hớp hồn mà cắn cổ đấy Hai con mắt xó mèo khổ đét bỗng lại long sòng sọc khẩn khướng bước qua cửa tỏ vỏ Xó vừa đặt chân ra ngoài trận bỗng từ trong lửa ngụt dịch đi một cỗ quan tài độc bán tiền gác lên cỗ áo quan lắc lư di chuyển theo sau Xóa mèo dư luồng âm phong ao ào, ào lạnh l lẽo sau cỗ quan tiến ra một cô gái mèo mặc quần áo chàm chân cuấnn xả cạp trắng vòng bạc đeo loảng xoạn đầu đội một cái bàn độc đặt bát hương vị bài vị như bàn thờ bên cửa kia xế sau dịch trước một lão thầy mo già mắt sáng như điện ngậm ngang một thanh gươm gỗ hải tại bắt Khuyết vẻ uyy nghi hết sức lão bóng phát ra mấy tiếng âm âm trong cuố họng hai tay đánh chatt một cái Quan tài xó mèo rung động, xó mèo vượt thêm một bộ, chật đứng ngây, liền có tiếng rú âm ưu trong không khí. Bông huyết vụt lắc mình, lui hai bước hú lên một trảng rợn óc, tiếp liền tiếng nhọn hót lê thê, giọng thổ, kinh, mán, mèo lẫn lộn. Tranh, tranh, vào tranh, vào tranh rồi. Tiếng hú dư ẩm chưa dứt, bóng huyết đã xẹt đảo ra giữa trận, bỗng có tiếng vị chúa bị à giả quát lớn bạt mồn đồng khai, bạt quái đồng công tốc cầm tốc tróc tiếng hồ truyền vang thạch động nghe khẩn cấp cực độ võ minh thần kho mình nhìn xuống nếm thở, liếc ra tiết ngoài cửa đóng im ỉm chưa hiểu con tinh chúa sắp dở thuật gì bỗng thấy bóng huyết xẹt qua chỗ chàng nấp trên, rồi ngay cửa đối diện, vụt thấy nàng nữ chúa Piazza hiện ra sau cửa tỏ vỏ khác, tay phất lia lia lá cờ đuôi nhau, miệng hú những tiếng lanh đảnh Có, rất khó nghe huyết hình cười rè ché âm lên u u dập bã trầu chúa mà vư phá tan động thất Ngọc đá đều tan cho con tủ trưởng bạc cậy lũ mà gió được không hà hà theo tiếng cười trần vầnn hình huyết lướt thẳng tới cửa tỏ vò thứ ba trực khổng lồ vồ khảolan Từ trong vầng huyết khí, bỗng thỏ ra một cái vòi đỏ, miệng lo kèn tựa vòi địa trâu, lẹ như chớp tuồn ra cửa. Nhanh đến nỗi, nữ chúa rừng vừa phất cờ xong, cái vòi dài ngoằng đã vườn tới chụp như con tranh gió quăng khúc cuốn người. Đúng khi đó, tít ngoài cửa động, bỗng nổi lên những tiếng sầm sầm như trời lòng núi lở, chẳng khác có hàng ngàn tay phá cửa. Võ minh thần liếc qua, vừa trông thấy cái vòi địa châu quăng vụt tới gần chỗ Khào Lan, chàng trai giật vội cây súng rồ, nhưng lại vướng chút còn đang xoay chiều, bỗng chàng trai giật thoát mình thoáng thấy từ bừng huyết tuyền ra, ra một luồng huyết khí bay vụt chích lên chỗ chàng nấp sau rèm. Vừa kịp nhận ra đây là một luồng đỏ hình giống hệt bàn chân sơn cẩu có vút nhọn hoắt thì hình vụt đã chụp nghiến tốc vào mặt. Thất Kình chỉ nước hụp đầu mã tránh, xoạt một tiếng, bức rèm bị xé tung, vút chạm trần, cao một đường tránh dài tới tận chốc đầu của võ, đá vụn rít rào rào, vút đỏ vô bộ quăng một mảnh đá mép hốc rớt huịch xuống lưng chàng, một hòn đá lớn muốn móp cả lưng, vuốt đi vòng ngoắt vẻo sạt móp chóp mũ trụ, cào bay một miếng như tiện Đầu gáy của võ nóng trực tưởng cháy xém mặt mày. Một mùi tanh nồng đúng mùi máu tạt thốc vào mũi chàng muốn lộn mửa. Rất may là chóp được ngược lại sau lưng. Chẳng lại ẩn xó tối có rèm chè khá kín. Nó chỉ vô phòng chừng như tay của bắt một trái bóng trong đêm. Nhưng võ vừa ngóc lên đã lại thấy hình vốt sơn cầu như răng bựa, móc câu đảo nhòn một vòng hẹp rồi chụp bỏ xuống. Trong cơn hoảng loạn, nếu lùi... Hụp nữa bị ngay, võ minh thần lập tức đạp chân phóng vụt người xuống cục trường, luồn đại dưới luồng vuốt quái, soạt một đầu vuốt hơi cào trúng gót dày vải. Thần hình võ theo đà lông rông chích xuống đầu mặt đá, nhưng chẳng đã kịp để khí quạt mạnh hai cánh tay quay một vòng, hạ chân như còn chìm đáp xuống. Đằng lúc đó, bỗng nghe điền mấy tiếng ống lạnh nổ đùng đùng, võ đỉnh thần trông sang đã thấy cao lan vụt biến đi như cơn gió. Từ sáu khung cửa tò vò còn lại song sắt mở toan, lửa khói cuồng phong, mưa xà lũ tuyết, các đá bay ào ào, khói độc khói mê, nước cường toan bắn tué như mưa rào. Chỉ trong mấy các đồng hồ, cả một khu cục trường bắt quái trận đang yên sáng thành lình biến thành địa ngục. Không gian đổi màu, bốn phương tám hướng lé sớm động gió hú mưa gào, khói tùng nước chảy, lửa phun diềm thuốc súng cháy như trong cơn ác mộng, khiến chàng trai họ võ tuy là tay gàn dạ không khỏi kinh tâm trước cảnh đột biến bất thường. Tưởng mình vừa xa phải một thứ mê hồn tru tiên hồng xa trận trong tích tuyệt phòng thần. ngay khi ống lạnh nổ, hai con só mán mèo đã lùi vụt lại sau trận Cùng thảy mò, trình nữ. Võ Minh Thần đã biết mình lỡ xa vào tử địa, không chậm chế. Chàng trai xẹt luôn tới sau một cây cột đá, đảo lìa nhãn tuyến quản sát. Vừa dạt vào, vụt mấy tia nước cường toàn bắn phụt ra qua mũi, khét lẹt mồi axit. Vụt luồng khói trắng, lại một tia khói mê khói ngạt. Thất kinh chàng trai đưa mắt tìm đoạn tứ giác. Tùy vốn tay nhanh trí, nhưng nhất thời chưa kịp khám phá ra, giận lòng mà nghĩ thầm ủy giữ, các luồng giết người phun ra như phản phện, càng lúc càng dày, khắp trận này vào hậu cung, cửa nào cũng có luồng độc phát ra vít lối, cửa ngách trần hang cũng chẳng hơn bốn bề vách sắt. Ôi, mạng ta nguy rồi. Bèn đạo nhìn huyết thành tình chúa Đã thấy nó cũng nhảy vọt vào đường lửa cháy Xoay mình như kiếm roi lửa thế phóng đến Vô chàng trai Trong cơn hỏa tốc tinh chúa mà vườn sắc Tuy không hùng hàng sông vào cửa tỏ vỏ nữa Nhưng xem chừng Nó vẫn không nao núng hét ấm vàng Thằng mặt sắt kia Mi là đứa nào lại nấp xèm trộm Nói màu Tây sắc tình ta là bất thần nghe tiếng hố Tiếng khảo làn kêu giọng kinh hoàng Trời sao lại vào trận chết Cửa tốn màu không dã hình hài. Trận đã đồng khai, sao nấp kịp. Phụ thân, người đã xa vào trận ngu trinh rồi. Trùng điểm, giáp môn trực thăng như thoát. Bên tai chàng tuổi trẻ bộ âm vang tiếng quát theo lối chuyển thành vạn lý của vị chúa Piaza. Trong cơn khẩn cấp, võ minh thần đảo mắt một vòng thạch động. Và nhờ ánh sáng và sáng mắt tình trí, chàng vụt nhận ra thế sống chết của trận đầu gây gớm này. Tuy sấm chớp gió mưa khói lửa khí độc cường toan, các đá ẩm ẩm loạn động khắp bốn phương tám hướng trận giữ, giống hệt phép bát trận tù tiên nhưng không phải tiên thuật hú gió gạo mưa mà là tất cả đều do nhân tạo. Cũng như các nhà bác học đương thời căn cứ rất nhiều vào cuốn tiểu thuyết khoa học giả tưởng để phát minh chế tạo phi cơ tàu lặn, thiết giáp rả đà. Hai cha con vị chúa tể Piazza đã tạo ra khu thạch động này thành một trận địa, trận đồ án theo bát quái với một bộ máy hết sức tình xảo chế phun các món dữ độc để tấn công, hãm giết địch vô cùng lợi hại. Cơ quan phun độc này lại cùng với quân gia hợp thêm bí thuật rừng thiêng tạo thành một trận đồ có đủ hai thứ sức mạnh hữu hình và vô hình vô cùng lợi hại, gọi Bát Quái mê hồn trụ tình trận, chấu nào cũng cửa tử. Nhưng nhờ lời phụ nhĩ của vị chúa Piazza, Võ Minh Thần nhận ngay được các thứ phun ra theo hình cầu vồng. Trở đến giữa ăn trúc xuống, nên điểm trung tâm trận đồ có một khoảng trống từ trần xuống hơn thước. Và mỗi chỗ giáp hai cửa lại thêm một vệt trống chạy ra giữa trần như một khoảng tam giác dài nhọn. Tất cả tám vệt khả dĩ là đường sống, tuy cũng chỉ vừa mới lọt vào người nhưng là đường trống liên lạc với trung tâm điểm. Không kể chỗ giáp còn mà gió hoặc tứ chi trực sẵn, chỉ có việc lọt lên trung tâm đã đủ khó rồi, vì phải lên đó mới đi được chỗ khác, lại phải giỏi khinh công đu mình lên như con mối, sao cho khỏi chạm phải các luồng giết người, trùng trùng bên dưới, xung quanh. Mãi các đó, Võ Minh Thần mới hay, đã tình cờ nhảy đúng vào về trống giáp môn, nhờ thế chưa kịp tán mạng khác đầu. Đào mắt trồng quanh, chàng trai không khỏi kinh tâm, thấy hình thủ huyết khí hổ phách, bọc con tinh chúa đang dì động giữa khói lửa ngụt ngụt. Nó chạm tới đâu, lửa co tới đó, và nhanh như một cái bóng, nó đã nhảy vụt sang cửa tốn, chập trờn quay sang chỗ vọ đứng, hét vàng âm. Thằng mặt sắt kia, mi là ai? Nói mau, mi muốn thành cái túi da chăng Bà tiếng cái túi già cọ bánh đực kéo dậy luôn mối thủ huyết hận. Hình ảnh di hải mẹ hiện lên sáng rực nét thề lường trong thoáng dây. Chàng trai quên phát cảnh nguy hiểm nhằm giận dữ và vùng hét lớn. Tây sắc tinh cầu quẩy. Ta là... Bỗng có tiếng khảo làn kêu giật giọng, hoảng hốt mạ dục. Thoát mau, trận biến đến nơi rồi. Giật mình võ minh thần cắm súng, dù bắn luôn mấy phát qua vùng mưa gió khói mù, nhằm tốc vào con tinh bọc huyết. Mịt mờ, cắt đá, khói xương, chẳng biết có trúng không. Võ Minh Thần lập tức chống dù quăng vẻo người nên nóc trần trung tâm, vừa áp sát vào chân ngực bụng vào trần đá. Võ Minh Thần chưa kịp vận điện dán mình, thì rầm rầm, rõ tiếng cưa sắt động ngoài xa. Tiếp liền nhiều tiếng hú ma âm ùa vào, lẫn tiếng hú của huyết ảnh tinh tinh. Một luồng vút đỏ từ cửa tốn vút lên vô chụp nhóng như một tia chớp xẹt. Không kịp nghĩ thêm, chàng trai đẩy vụt mình quăng thân xuống vệt sáp mồ bình tả. Trận sông trích sang cửa tốn. Vừa hạ chân, võ lại chỉa súng sẵn mà bắn. Bỗng nghe huyết hình, vừa di động vừa ré ẩm ngài. Tranh tranh, bắt thẳng mặt sắt trước. Phá trận, bắt cha con chúa bạc sau. Tiết xa, rõ rằng có nhiều tràng rú âm u ghề rợn. Nhưng có lẽ cửa vận đóng, bỗng rầm một tiếng, vạch sắt trùng chuyển muốn vỡ bùng, tiếng hú ùa vào nghe cực kỳ hung tận. Lũ trành đã kéo vào, mới được Bi A gia truyền bí thuật rừng thiêng, võ đã hiểu sức ghê gớm của só linh, trành tinh. Sức vô hình không thể cách nào chống đại ngoài bí pháp rừng, chưa nói trành tinh, chỉ một con só trành thường cũng quỷ quật. Độc máu một tay thượng phó, vì tranh là hồn oan người bị hùm, tình sói ăn thịt, phải theo hậu con tinh, con tranh tinh là âm hồn kẻ bị vuốt nó nuốt vào bụng. Hấp cả hồn về động rèn luyện dãy dỗ thành một hồn tinh để nó xài kiến, nên tranh tinh càng hung tận hơn nữa. Tiếng hú lệ thề vút gần thêm, mơ hồ như có cả tiếng vật lộn di chuyển theo, bỗng đùng một tiếng ống lạnh, viết hình vụt lắc lư tròn vần, dẫn qua vùng cát đá gió mưa, sông sang hồ vồ hình nó to lớn dị thường, vầng huyết khí như có một sức kỵ độc lạ lùng, rõ ràng nó dẫn qua cả luồng nước cường toan, độc khí chỉ nghe xèo xèo, kiến võ thất kinh, vì chàng đã học được bí quyết bế huyệt chống độc hại, nhưng đến axit thì ai cũng phải sợ. Sắt thép còn phải thủng, nó chỉ đến thịt ra. Lúc đó bốn bề ầm ầm vẫn sấm chớp gió mưa, cát đá khói lửa mịt mờ. Không thấy rõ cả hình tinh, nhưng cũng thấy từng khoảng đỏ trờn vờn. Vân khí đỏ xệt cao linh khenh sốc tới. Võ Bình Thần Tùng Thế bắn đại một tràng ba bốn phát bảo vân khí đạt thanh nồng mùi máu. Nhưng nó vẫn xệt tới, muốn vọt chỗ khác vẫn phải nhảy lên nóc trung tầm điểm. Thì huyết hình to lớn đã chặn mất lối Chàng trai lâm cảnh tứ diện thọ Không muốn đánh con tinh Đại ngặt nỗi độc chất trùng trùng Mày xào Đúng lúc đó trợt mưa xa gió tháp Khói bay lửa ngột trợt tạnh Không chậm một khắc Võ Minh Thần lập tức xẹt ngang hữu trận Nào dè chưa chắc đã may Thình linh lính tám cửa trận Bỗng mở ngoác rồi xuống nổ đi đẹt Tên bày giáo phóng ra vụt vút Trong cửa tò vò vụt nhảy ra tám pháp sư rừng, bốn thầy mò, bốn mụ ké bốn đồng nam, bốn đồng nữ, tám cái bản độc, tám cỗ quan tài độc mộng, nhựa trám, bạch tạp Phật vở. Âm phòng lạnh lẽo, cả chục trường vụt rơi vào cảnh lờ mờ nhan ảnh, bán ầm bán giường hết sức mạ quái. Bọn pháp sư rừng này người nào cũng uy nghi lẫm liệt, cờ phù gươm gỗ vụt ra nhất đoạt. Giặt luôn sang chỗ giáp môn bắt quyết, hú vàng âm Các mụ ké đầu tóc xóa sợi, mặt mày nhăn nheo, sắc đồng sòng sọc còi rất dữ. Lập tức trong hậu cung ảo ra tám con só mèo, mán, thổ, kha, đủ già trẻ lớn bé. Đặc biệt có con só lót chất, chỉ coi độ lên 5 đến 7, cổ bị vết nanh thú táp đứt cả họng. Cái đầu cứ gật gụ, có lúc đổ gập ra phía sau lưng còi phát gớm. Con nào con đó xóa tóc, mắt lao liền trợn trừng, long sòng sọc, vừa vọt ra cũng xẹt ngang đứng bên bản độc quan tài. Bỗng khắp tám hướng có tiếng nhạc đồng cua vang, từ trong nhảy ra tám cô then đủ mấy sắc dần piaza tay cầm cờ, mỗi cô mặc một thứ xiêm y khác màu, tay kia cầm trùm nhạc, thầy đều xinh đẹp, trạc 18-19 tuổi. Vừa trực đuổi võ, huyết ảnh tinh dừng phát nại, giòm không chút nào đúng Nó ré lên thẻ thẻ, động này gái đẹp nhiều thế, đuổi tụi kéo mo bắt mấy then về làm hầu thiếp cho chúa mạ vườn. Nhưng lời chưa dứt, đã thấy tám cô then cùng hú vang, cuối cùng nhạc mèo, kè hú theo, rồi như cơn gió lốc, từ trong kéo ảo ra từng đàn sơn cầu hùm beo, rắn rết đồng như kiến tru gầm giống rít vang lửng xóc óc nhà nành búa vuốt ảo trồm trực táp cả võ minh thần lẫn chúa tình. Võ còn đang bối rối, chưa biết nên vọt cửa nào, bỗng thấy Khao Lan xuất hiện, bất ngờ hét lớn. Dương đạo sĩ, Dương đạo sĩ. Vũ nghe nàng hô thì nhớ ngay tới tấm thạch bàn trên vách chữ tượng hình lạ, vẫn nằm xế ngoài điểm trung tâm. Lẽ như con cắt, chàng trai phóng vụt mình nhảy vọt ra bên cửa khảm, tân hình chàng bốc qua đầu một đàn thú dữ, lắm còn ngoái mõm trồm đớp. Còn tình Chúa vọt theo, chân vó vừa hạ xuống mặt bàn thạch, bỗng mơ hồ bên tai có tiếng chú hú, rồi có bàn tay vô hình vồ lấy vai ôm ghì lại, trực vật nghiến xuống, may sao giữa cảnh ầm ầm mãnh thú sói rành, vó đang vật sức, đọc chú cưỡng lại. Bỗng nghe đùng một tiếng như địa lở nổ, cả trận tru tinh rung động, tưởng lở núi, bao nhiêu thú dữ nhất loạt nhảy chồm lại vồ con tinh chúa. Con tinh vùng mạnh một cái, thú dữ bắn dạt ra, từ trên trần trụp xuống một tấm lưới khổng lồ, lấp loè như có truyền điện, rồi chỗ con tinh bỗng tụt xuống thành một cái hầm sâu, rồi cả tấm lưới hạ xuống, hạ theo một khối sắt khổng lồ đè ụp lấy nó không khác ngọn ngũ hành của đức Như Lai. Úc tệ đại thánh vậy Võ vừa kịp thấy tấm lưới hạ xuống Thì tấm thạch bàn cũng sụp luôn Chàng trai rơi vụt xuống hầm sâu Bóng ánh sáng tắt biến Cửa hầm đậy kín lại như bừng Tiếng động ầm ầm trên mặt trận bát quái Còn theo kẽ hở đập ào vào tay của chàng trai Nhanh, mạnh và hút xa Rất mau theo kịp nhịp rời sầu mãi Trong thoáng giây, chàng tưởng cả tấm thạch bàn lớn cũng xa theo, nhưng vụt cái, chẳng đã cảm rõ bàn thạch giật rời khỏi bàn chân và chẳng hiểu vì nặng rớt trước hay là nó chạy sang bên. Chỉ biết thân hình của chàng, vụt trao nghiêng muốn dốc cổ xuống. Tùy giật mình vì sự việc xảy ra quá bất ngờ, võ minh thần chỉ cuộn rột gan và một chút rồi trấn tĩnh được ngay. Bản năng tự vệ nổi dậy, võ phản ứng tự nhiên, vội vận sức khinh thần, quạt mạnh hai cánh tay giang rộng, nghĩ thầm, chắc cơ quan di động mở đường hầm lùi ta xuống. Chính tiếng nói của Khao Lan đã gọi ta nhảy tới, đây có lẽ là lối sinh. Bỗng lại thêm ngạc nhiên, thấy mình cứ rớt mãi sầu mái, tưởng rơi vào cõi không tận. Nhưng khi quạt đến cái thứ năm, thứ sáu, bỗng thấy rõ hai bàn chân chạm phải vật chi mềm mại lạ thường, rồi lại nảy bắn lên như chiếc lọ xo mấy cái mới dừng hẳn. Thân thể dập dờn nghiêng ngả siêu độ phải dàng tay lấy thăng bằng, ánh sáng chập chờn ùa vào nhãn quang. Võ Minh Thần vội định thần, chú mục mới hai đang đứng trên một tấm lưới bằng dây cao su đàn mắc vào vách đá. Xế bên hữu có ánh đèn le lói hắt ra, mới hai đó là một chiếc đèn đất, loại đèn thợ mỏ thường dùng treo trên vách, ngay dưới chân là một hầm nước rộng vào ruột núi, chỉ cách độ sải tay Bốn bề im lặng, lắng nghe phía trước đầu, mơ hồ hình như có nhiều tiếng âm vang xa xôi, phì phò lõm bõm dưới chân. Võ cúi xuống không khỏi giật mình, thấy lúc nhúc độc xà trườn tới ngóc đầu lẻ lưỡi, phun phì phì trực quăng mình lên mã vỗ. Đàng phát ớn sở dù dao liễu vẫn còn đó, võ giơ tay thủ thế, Bỗng lại nghe tiếng sói tru vang rồi từng đàn sơn cầu hung tợn hồng học từ ngõ ngách nào sâu lại như rời lại toàn lũ sơn cầu chưa hề quen hơi. Mày sao giữa lúc khó tính bỗng có tiếng người gọi lành nảnh. Phải công tử đó không? Tiếp theo là tiếng hú vang âm ruột núi nghe rõ giọng nàng nữ chúa Piaja. Võ Minh Thần cả mừng gọi lớn Ai đó? Phải cô nương nữ chúa Trăng? Chính mẫu đầy Độc xà sơn cầu đang làm giữ, chật nghe vắng tiếng sáo, tiếng nhạc đồng cua vang ập tới, rồi ngay sau ngọn đèn thầy mo bỗng nhô ra một bó đuốc vật vờ vút gió lại gần. Tuy mờ mờ nhưng rõ ảnh, thì ra phía đó là một con đường hầm có bức bình phong đen xám che khuất. Chật bình phong vén đuốc, bạc khảo làn cầm bó đuốc hiện ra ngay cửa hầm, vách đuối vải sải, uy nghì lộng lẫy trong chiếc áo vàng giáp kim tuyến, tay cầm cờ lạnh ngạc tiền. Thấy sơn cậu độc xà, cô gái lại thổi điêu khu nhạc, lập tức đàn độc vật ngoan ngoãn bỏ đi hết. Cô gái mừng rỡ thánh thoát kêu, mày quá, vừa kịp, nhảy sang mau, công tử thấy rõ chứ. Vừa vẫy vừa lùi giờ cao đuốc, võ minh thần đứng trên đới cao su, khó lấy đà nhảy, lập tức bấu mép lưới mạ đu, quăng vào người vào cửa hầm. Đưới cao su co rãn không thật tầm, nên võ Quang mình quá đả một chút, hai chân lại lướt đi hơi mạnh. Bạc cao Lan lật đật nhảy lùi, giang tay đỡ, thành hai người ôm chầm lấy nhau, đứng lọt trong vòng tay. Vừa hãm được, võ Minh Thần đã ngửi thấy một mùi xạ lan thơm hăng hắc rất kỳ dị phả vào mũi, chàng bật kêu. Trời, cô nương tha lỗi! Ồ, sao tôi nhảy giờ quá hạ Cầu Lan lúc đó mới kịp nhận ra đã vô tình ôm lấy chàng khách, nàng cũng bị một thứ mùi đàn ông quái gở tạt vào mũi, tìm bỗng đập mạnh. Cô gái buông vội vã ra, cả hai đều lúng túng ngượng ngịu đến khó tả. Mấy khắc, vỏ mới lắp bắp. còn tình tề sắc không ngờ lợi hại đến thế, cô gái cướp hàng mi cong mà thỏ thẻ. Bản lãnh nó phi phàm, tiếp sợ công tử quá nóng thủ màng lại. May trận đổ bát quái khi tạo lập có dự bị cửa sinh, phòng có lúc phải vào trận đánh. Võ mình thần vẫn chưa dứt bảng hoàng, ghề giữ khi mỗ nhảy lên thạch bàn, rõ chàng bị mấy con trành vồ, định quật. Mà gió Pi Aja vừa ra trận kịp giải nguy cho công tử theo lệnh thầy pho mụ ké đó. À, công tử có thấy con tinh bị lưới chụp sập hầm chứ? Ta lại xem sao. Hai người cầm đuốc vọt đi mới hay dỡ trận bác quái lập nơi động thất, chuột núi còn nhiều đường hầm hang hốc nhân tạo hết sức tinh vi, đúng là một thứ mê hồn vong địa. Thoáng lại thấy ánh lửa lẻ loi, độc vật lố nhố có chỗ, lại thấy quân mã thổ trấn lừ lừ với những bộ mặt bất địch. Nháy mắt, Khảo Lan đã dẫn võ minh thần tới một ngách, kéo chàng lại ghé mắt vào một lỗ hở bí mật mà thị thảo. Dưới kia là chỗ con tinh rớt xuống đó. Thành đồng vách sắt, lưới thép còn chắc hơn cả củi sắt, độc vật canh ở ngoài. Võ cùng nàng dòm ngách xuống, bỗng cô gái kêu lên sừng sốt. Trời, nó trốn thoát rồi, chắc nó nhảy lên trận, coi kìa. Võ Minh Thần dòm thấy hang còn có cây đèn thầy mo treo lơ lửng ngổn ngang mấy đống vừa sắt vừa đá nằm như gạch vụn dưới tấm lưới thép rách bung, không khác tấm lưới chỉ bị tay người giật tung, và ngổn ngang đầy sắc độc xả sờn cầu. Trời ơi, bản lãnh tẩy sát gây gớm đến thế kia ư, sức phi phạm làm do yếu thuật, hay bí pháp võ công siêu Việt, huyết ảnh kỳ hình, ủy được kinh người Chàng trai bật kêu lên, tưởng đến thủ nhà, lòng thoáng buồn lo, cao lan vùng kéo áo dục ta lên trận coi mau, hai người chạy vù quanh co xuống, thoát cái đã lên tới trận trên. Quả nhiên đã thấy bát quái trận đồ vẫn đùng đùng sát khí, mà hú tinh gầm trành riết người hồ, cho chu ké hét, giống dục kèn thổi nhạc khua, cả một khu trận giữ ẩm ẩm. Vách sắt chuyển rung, vị chúa tể Piaja đang cầm cờ phất lìa địa, miệng hô lệnh chiến, tưởng chừng như có thiên binh vạn mã đang sùng sát, nghe qua kẻ bạo mấy cũng phải sốn sang gàn ruột. Võ Minh Thần theo bà Khao Đan vọt tới ẩn xế sau lưng vị chúa Piazza, nhìn qua cửa tòa vò, thấy trận đồ lúc này khói bốc mịt mờ cấp tám hướng, ánh đèn thạch động đã tắt, chỉ còn ánh nến trên bàn động. Chỗ lần tình trên nóc cửa tòa vò hát soi, dìm trận vào đi một tứ ánh sáng chập chờn lèo nét như ánh sáng mà ầm coi càng dễ sợ hơn. Giữa vùng khói lửa nham nhở mịt mờ, chỉ thấy bóng người, bóng thú di động như những con thoi, lửa nến kéo dài ngoằng và những đám người hình thụ đỏ lòm đặc dệt của ma vương sắc, lắc lư vật vờ, nhảy nhót, gầm rú vang âm, cuồng phong ảo ảo lạnh lẽo. Tám chiếc quản tài độc mộc cùng lắc lư đi quanh trận coi cảng gớm ghiếc. Võ Minh Thần, bà cao Lan chú mục nhìn xuống nền đá, thấy nằm bảy cái xác thú nằm quay đã mất cả hình thù, và hai cái cửa tỏ vò dập vỡ còng vèo, hai lỗ hổng cá lớn đen ngọm không nắp đậy, trên miệng ngộn ngàng đá sắt. Bọn thầy mo mụ ké, cô then cùng đám đồng nam đồng nữ đội bàn động thảy đều nhanh then tiến lui kịp nhịp nhàng. Còn tám con chó đực chó cái đã chui vào đứng xứng trong quan tải, di chuyển theo hồn thiêng quanh quất đang tự chiến vật lộn với bảy trành Tây sắc mà vương. Bất thần, một cỗ quan tải ngã sầm xuống nền đá. Vằng sát xó ra ngoài nằm trống trơ, lập tức thoi đến đốm hương trên một chiếc bàn đọc vụt thắt. Cô đồng nữ đội bàn thở rú lên, ngã vật nằm sóng xoài đến con tài. Lão thầy mò mán vụt hét lên một tiếng, rời tài quyết, đụng luôn thanh gươm gỗ ngậm ngang, loạn troạn, học ra một bụng máu, ngã hụt theo, ôm lấy cái thầy mà xó, hai mắt trợn trừng. Khảo làn bật kêu khẽ, trời, nó có chết một trùm xó rồi. Võ mình thần liếc vị chúa Piaza lúc này trong ông giữ lạ mắt long sọng sọc chật hú một tràng dài vất cờ đỏ bao nhiêu người thú lập tức kéo ùa vào cửa tỏ vò như trực rút huyết tình vụt theo rầm trên trần chụp xuống một quả chuồng lớn đẻ nghiến huyết kỉnh nền đá lại mở ngoác con tinh vọt lên lại đụng trúng quả chuông chụp nghiến kéo tuột xuống hầm sâu à nó ra hầm ngạt mà chuông tạc nạn rồi Khào đàn treo lên, chú Piaza thở vào trầm giọng nghiêm nhanh. Xuống coi, trà giữ trận, khiến cho xó trừ trành. Dứt lời lão hú mấy tiếng, đám mò ké then, nhất loạt ùa ra vây lấy một khoảng dân rộng. Không kịp nhìn, khào lan, võ minh thần vọt ra nẻo hậu trận như hai mũi tên. Thoát đã tới được bên hầm con tinh vừa sập. Dòm đã thấy quả chuông trên bảng chuông, im lặng như tờ. Cô gái cả mừng ghé tay của võ. Chuông đồng trong đầy hơi ngạt, chạm nghe vào là hơi ngạt xì ra. Bản chuông đường kính nhỏ hơn miệng chuông, rớt xuống vừa vặn úp chụp, ráo nhỏn xuyên lên tận nóc luôn. Ngọn giáo còn buộc dây tạc đạn cối, có lẽ con tình bị xuyên thủng tận đầu, xác thầy y nằm trong đó rồi. Võ Minh Thần vừa mừng vừa tuổi, tâm trạng rối bời, mừng vì trừ được con tinh cực độc cho thế gian, tuổi buồn vì lời nguyện rửa hận còn đó, oán chưa trả nó đã chết vì tay người khác. Chẳng khác tâm trạng của ngũ tử tư khi được tin sở bình vương cứ tật giã biệt trừ gian thần phí vô cực là giết cha anh tử tư khi tử tư còn đang ở bên ngô tính kế báo cựu. Nhưng bóng chẳng trài kéo mảnh áo nữ chúa bạc Và cả hai cùng nín thở giòm kinh ngạc Vì quả chuông lớn bắt đầu động đậy Rồi từ từ nâng lên Dần mãi Rồi cất bổng hẳn ra Mãi lúc đó Hai người mới kịp nhận ra Quả chuông chỉ úp chụp quá nửa bản chuông Và vụt một cái Chuông đã nâng cao vòi vòi Để hiện ra hình thủ đỏ to lớn Đội chuông đứng cao lênh khành Không khác gì Hét quyền nâng cả phiến đá lớn và hai chân của nó đứng trên hai bụi ráo có treo tạc đạn lủng lẳng. Bà Cao Lan ngó sững hình huyết ảnh to đớn đứng đồ lù trên bàn trông như đứng trên mặt đất. Cô gái cũng kinh ngạc hết sức, ghé tai võ minh thần thị thảo, nhưng chuông nặng đứng trên mũi nhỏ cũng chưa thấy lạ chi, nhưng bấy sập chuông úp nặng ngàn cân té trên trần cao rớt xuống mà nó vẫn hạ xuống êm như không mới ghề. Lời chưa dứt Vụt thấy tây sắc ma phương nâng hẳn trái chuông lớn, xoay mình một vòng và khi chiều mặt nó vừa hướng về phía hai người nấp, bất thần nó quăng mạnh trái chuông vào vách đá. Võ Minh Thần khao dan chỉ thoáng thấy khoảng hầm trước mặt tối sầm lại, ấm một tiếng như long trời đổ núi, mạnh đến núi. Hai người đứng tít bên này vách đá dày, còn rung động cả châu thân, áp lực đè qua lỗ hồng như một luồng đại kình phong. bạc Khao Lan đã kịp thời nắm tay võ bình thần, nhảy vèo sang một ngách cốt gần thấy Bên tài còn nghe tiếng ầm ầm vang chuyển như bất tận trong ruột núi. Cả hai bất giác nhìn nhau, Khao Lan vội than. Trời, không ngờ tay sắc lợi hại đến như thế, chắc nó lại nhảy lên trận rồi, ta phải lên mau. Không hề chậm trễ, cả hai lại dắt nhau chạy lên mặt động, lòng nao núng trước sức mạnh phi phạm của tinh chúa mà vương, võ minh thần vừa chạy vừa hỏi. điệu nó phá nổi trận giữ này không? Vâng huyết khí bọc quanh mình nó uy lực khôn đường, nhưng công tử chớ ngại còn năm cửa nữa chưa dễ gì phá nổi, năm cửa này cửa nào cũng giữ, quả nhiên khi nên tới khu trận hậu. Trọng Giả đã thấy hình quyết khí vi phạm đang lắc lư nhảy nhót, sai khiến lũ phá trận tử chiến với bọn thầy mo mù qué xó núi Pì A Vị chủ tế họ Bạc đứng nơi này chỉ huy phá hậu cung, điều động bát trận đồ, mặt hiện rõ vẻ nghiêm trọng, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán đanh. Thấy hành người, Chu Bạc trầm giọng mà nói luôn: Mà vườn sắc vô cùng lợi hại Phá liền hai ba cửa giữ hầm hố bản trong chuông đồng Cũi đá Nơi ngạt chưa hạ nổi hắn Võ công tử hãy dành lòng hận lại Thì chớ lộ diện giao đấu Nhớ theo sát khảo làn Vị chúa Piazza nhìn ra ngoài trận Vẻ suy nghĩ ta đang phần vần chưa rõ Nó phá được mấy cửa kia là do phép ma thuật quỷ Hay tất cả đều do vòng huyết khí Bọc quanh người của nó Võ Mình Thần, bà Khao Lan cùng chú Mục nhìn theo bóng đỏ di động vùn vụt, quả nhận ra vòng huyết khí màu hồ phách lúc này coi trong suốt hơn, không đọc quánh như hồi nãy. Đến đó mấy người trông thấy cả hình thù của chú Hồng Cầu Quẩy tứ túc mõm nhọn hiện lờ mờ bên trong, khi hai chân sau như người. Chàng trai bật giọng khẽ. À, vòng huyết bọc. Tinh lực ma phương có lẽ giảm rốt dần sau khi xuất phá mấy cửa giữ. Uy lực nó ghê nhất vòng huyết khí. Tình thế này nếu kéo dài trận đánh chắc bất lợi cho nó. Hai cha con vị chúa Piaza cùng hiểu đồng tình. Chúa Bạc dục ngay. Khao Lan kéo dài trận đánh xem sao. Còn công tử nên ẩn kín trong khẩu trận. Tuy lòng nóng như lửa đốt. Nhưng trước tình thế này chàng trai có hiếu đành nén giận theo lời chúa họ Bạc. Bà Khao Lan lập tức cầm cờ đỏ vọt ra, đứng sau cửa tò vò, hú lên một tràng vang động. Lập tức, đám pháp sư nam nữ trong trận nhất loạt giang ra xa điều khiển bảy xó giữ. Xó giữ lùi vào sát cửa trận và bắt đầu luân phiên tiến đánh Mà Vường. Thấy bóng khảo Lan, tây sắc vùng hét lên. Gái bạc, chúa Mà Vường sắp bắt được thằng mặt sắt sao giật bẫy đem nó vào trong ruột núi? Nó đâu, phải nó chính là đứa con trai áo chạm tới đây không? Nàng nữ chúa Piaza cười lạnh, Mi chưa thoát nổi trận mê hồn, chớ vội nói chuyện người, hắn cũng như Mì, vô cớ đột nhập thạch động, hiện đã bị nhốt dưới hầm sâu. Tây sắc lập tức hú lên mấy tiếng thề, lao vụt vào nơi cửa tò vò mà vồ khao lan, nhưng khi nó vừa xẹt tới gần thì từ các cửa khác Đám pháp sư rừng cùng đàn xó giữ đã nhất loạt quay mặt về hướng đó, rồi giữa vùng ánh sáng ảo huyền bỗng nổi lên nhiều luồng âm phong nghỉ ngút bay vụ lại và khao lan đã lắc mình khuất sau vách sắt. Tiếp tiếng hú âm âm vẫn là tiếng xài cứu tru mơ hổ xa xăm, rồi từ hậu trận nhảy vọt ra một đàn hơn chục con sơn cầu to lớn, còn đèn, con đốm, con vàng trắng lố nhố, nhẹ nành múa vuốt coi mười phần dữ tợn. Nhưng vừa mới ra đến cửa tò vò, cả đàn sói dữ vụt đứng đờ ra như bảy chó trời trấu, tiếng tru mơ hồ, bỗng thấy tây sắc tinh hét một tiếng nhỏn hoắt, rừng phát lại, đã vụt thân pháp vô cắn xé không khí, chừng 10 khắc mới hú âm cái tiếng tròn vần người. Chà còn tù trưởng bạc giỏi lắm, dám sai cả chó tinh cầu chúa Xải Lăng trành. ra truyền lệnh cho chúa gọi chúng ra nổ nhập trận. Lời vừa dứt đã thấy bà Khao Lan hiện ra sau cửa tò vỏ khác, gọi lạnh Tình chúa, mi giỏi mấy cũng không thoát nổi đâu, trận mê hồn bát quái sẽ nghiền nát mì như cám, đốt cháy mì thành than. Tây xác tinh không chút nào núng cười thét lên, chúa xài làng sẽ phá tan trận con nít này. Còi đầy dứt lời nó vọt tới, dùng cả hình thù thúc mạnh vào cửa tò vỏ, vách sắt, râm râm, trận đồ trung chuyển. Trông ra cửa vách đã còng vèo, siêu sắp sập đổ. Chúa Piazza hơi biến sắc, kiều khẽ. Trời, không ngờ huyết khí có sức tàn phá đến thế kia. Nếu nó phá sụp được vách sắt, cả thạch động sẽ bị đè dọa nặng nề. Tình thế này phải tính gấp, hạ độc ngày mới được. Giấc đời, lão hú lên một tràng hiệu lệnh, đoạn đứng vụt dậy, tiến đến vách đá bền hữu. Võ Minh Thần nãy giờ vẫn nấp yên theo dõi cử động của hiết hình ngoài trận. Thấy nó sổ phá vách, chẳng trách không khỏi kinh tâm. Nhưng sau khi sô liền bà cái vách sắt một khoảng giáp cửa tỏ vò mới ngã xuống chữa đổ. Thì vầng huyết khí bao quanh mình con tinh đã mỏng hẳn đi. Trọng loãng, thấy rõ cả hình thủ dị thú. Võ mình thần nhảy vọt tới chỗ bạc khao lan thỉ thảo. Uy lực của nó đang suy giảm, cô nương định làm gì đó. soái phụ thiếp vừa ra lệnh dùng địa lôi phục chắc sức của nó khó chống nổi địa nôi, chàng trai rủa tái mà nói, không nên dùng lôi phục, ngọc đá đều tan, động thất này tất phải sụp đổ, ít nhất cũng một phần uổng công tạo tác từ xưa, cứ như ý của mỗ, ta cứ đánh cầm chừng chút nữa, uy lực của nó suy mài ra hạ được, và lại còn nó, mỗ mơ hy vọng tìm ra nguồn gốc thân thế, vì nó hấp зат mẫu thân, có phải nó phải nói rõ nhiều điều đọc. Bà Khao Lang nhiết nhìn huyết hình, quả nhìn thấy mỏng hơn bà nãy, cô gái đành hú ám hiệu thỉnh mạnh cha. Nhưng ngay khi đó, bỗng tinh chúa vụt ngừng rừng phát lại, hình như nó cũng mới nhận ra màng huyết khi đang mỏng dần. Nó vùng hú lên một tiếng nhọn hoắt, lùi vùn vụt về phía cửa động, nó lùi nhanh như cơn gió thoảng, đám pháp sư rừng cùng đuổi sát hai bên trận. Mấy con só chuyển động theo rất nhịp nhàng, còn cách cửa động chừng tám chín bộ, bỗng nó thò vụt ra hai cánh tay và vòi vô nghiến lấy cửa sắt mà giật rầm rầm mấy cái. Lửa trận rung rinh, bọn võ minh thần ra, trợt rội lòng một cái, bỗng cửa động mở tung để lộ cả khung trời trăn nhạc bạch bên ngoài. Cửa vừa mở tung, hình huyết ảnh tiến vùn vụt vào trong phía sau. Cùng cửa bỗng tối sầm lại, lô nhố những đàn thú dữ mõm nhọn chạy ùa vào trận như đàn két, lẫn với những tràng tru hú vang lừng náo động. Bát quái mề hồn trận âm âm như nổi phong ba, nháy mắt dưới vùng ánh sáng mờ vụt ra hàng bầy tú nhe nanh múa vuốt bầy quanh khuyết hình tình, lại còn nhiều bóng dị chập chờn ẩn hiện như bóng ma. À, con tinh này biết đường cương nhu, uy lực giảm, gọi quân vào trợ sức đây Khao Lan, đốc trận, vừa nghe vị chúa Piazza hồ lớn, võ minh thần vụt nghĩ, sắp đánh loạn, cơ hội tốt đây, uy lực của nó giảm, cứ thử xem sao. Bèn vọt tới cửa tò vò, sấp nấp xó tối, chỉa phăng cây súng rổ ra, nhắm hình huyết tinh quạt một tràng. Tăng tặc, đạn bắn ngược từ dưới lên trên, rõ ràng trúng huyết hình, nhưng chẳng hiểu nó có bị không, chỉ thấy hình huyết đang nhảy nhót bỗng trao mình đi, rồi quay tít như trong tróng. Nhanh đến nỗi, trông khắp trận cũng không thấy nó, chỗ nào cũng thấy loan loáng bóng hổ phát di động, không biết chỗ nào mục tiêu chính yếu nữa. Võ Minh Thần đang chỉa hỏng súng rình khạc đạn, bỗng nghe tiếng nhạc đồng cua loạn soạn, trống dục điên hồi, ao ao quân thổ mán từ đâu kéo ra, đứng trên xả ngang xế nóc cửa trận, chỉa súng bắn như mưa. Nhưng đạn vừa nổ, bỗng nghe gió rít ghê người, bao nhiêu đèn nến chợt tắt vụt, những tiếng xoảng khô giòn, Các hộp đèn kính khép trần nhất loạt vỡ tan tác theo nháy mắt. Cả khu trận vụt chìm vào cảnh tối đen, chỉ còn ít đốm sáng lân tinh trên cửa tò vò, soi lờ mờ, xanh lẻ, khiến trận đồ càng trở nên quái gỡ. Giữa vùng ánh sáng lân tinh, bỗng nghe tiếng khao lan hét lạnh giọng thổ. Xó thần Pi Gia, bám sát con tinh, dẫn quân ra truy diệt, chớ để nó chạy thoát. Có nhiều tiếng hú ma âm vọng đáp giữa tiếng súng bắn nhát gừng, có tiếng mà vườn hét lên. Chúa mà vườn vẩy động, có đêm gặp lại chú hồng cầu quầy Piaza, đứa nào theo ta, chết mất mạng. Có tiếng ẩm ầm như có một màn tử chiến giữa trận, cực hỗn loạn, rồi bùng bùng liền hai tiếng. Tiếp theo nhiều tiếng trù hú vàng âm, theo tà mất mạng, ha ha, giỏi theo chúa xài lang. Tiếng gài ẩm nhọn hoắt của con tinh kéo lê thê dài hút phía cửa đậu thất ngoài kia. Có tiếng khảo đàn hồ, truy sát, võ minh thần nghe lạc đạn. Cứ kiểm súng dù và đứng nghe ngóng, bỗng bốp từ hậu cùng bắn vọt ra một trái hỏa pháo sáng rực khu bắt khoái trận. Chỉ còn đám pháp sư, xó, sơn Cẩu quần già Piazza, còn tây sắc tinh đã biến đầu mất với quần thú. Giữa ánh lửa vật vờ, cả cái kiểu son cũng biến mất. Ngày lúc đó lại có tiếng chiêng trống in ỏi lẫn tiếng vị chúa họ bạc. Chó cùng đường chớ đuổi tận, tầy sắc tình chưa hao tinh lực bao nhiêu đã thoát ra khỏi trận, ắt nó có dự mưu, chắc nó dụ ra ngoài đánh cho dễ đấy. Thuộc hạ y lệnh dừng cả lại, trấn vững trận đồ, cha con chúa bạc vọt ra, võ minh thần nhắc thấy cung vội nhảy ra, lao ra cửa động như bà mũi tên vút gió. Trồng ra dưới trăng bờ sương lạnh Vẫn thấy bóng chiếc kiểu son nhấp nhô Giữa hình sơn cầu lúc nhúc Như rời cách độ trầm thước Võ Minh Thần sực nhớ đến quản kinh Nấp gần đấy Chàng trai lo ngại hết sức Vừa toan hú gọi Bỗng thấy kiểu son chợt ngừng lại Vẳng có tiếng còn tình quát tu trưởng bạc Cha con người làm gì đó Sao chưa kéo quân đuổi theo Bạc Khao Lan hàm hở Xoái phụ à Nó chỉ có một đàn quân thú Tà huy động quân già truy sát Bảo vầy chắc bắt được con tình đấy. Chúa Bạc cao mẩy ngẫm nghĩ chợt bảo. Mặc nó, nó có ý dụ ta ra để coi xem đã. Mấy khắc lại có tiếng Mạ Vương. tu trưởng Mạc không đuổi sao? Hà hà, nếu không đuổi, chúa Mạ Vương hẹn ít ngày sẽ lại thăm, mang theo đồ sinh lễ. Bạc cao lan hừ giận định mắng, nhưng vị chúa Bạc đã xua tay vùng quát lớn. Tay sắc tình, không thích phá trận nữa, cứ rút khỏi Piaza cho mạnh giỏi. Chúa bảng sẽ có phen đến tam động mà vườn đáp lễ, nhà tinh đêm nay đến chơi bản động. Ta sẽ trò lệnh cho hành động để khách rút bình an và không cản trở gì nữa. Giọng con tinh phát âm đầy cao ngạo, tu trưởng bạc thành đồng bách sắt, chúa mà Vương còn phá như chơi, ngại chi lũ quân rừng vì à già. Cứ ra lệnh chặn đường mà Vương mà Vương rút một bước để lại một bước máu mới hài lòng. Vị chúa Piaza không nói nữa, lập tức truyền thuộc hạ nổi hiệu cồng dây chuyển vang âm xa hút tận ngoài núi xa. Tiếng cười the the cất lên, cổ kiểu son vụt trôi trong xương trắng, nhưng tới khúc rẽ, cả bầy xoái tự nhiên biến mất. Rồi lát sau, bỗng sịch thấy hình cổ kiểu đứng lù lù trên ngọn đỉnh xế trước cao vỏi vỏi, khắc trên nền mây nhạt những hình đầu thú mõm nhọn, hét giỏm trăng tà còi hết sức quái dị. Giang một cơn gió rừng sa lùa về, hình quái biến mất trên ngọn núi Trăng Tà. Võ Minh Thần vùng gọi lớn: "Chú quản kinh đâu?" Không có tiếng đáp, võ còn lo ngại định chạy ra, bỗng thấy quản kinh từ trên nóc thạch thất nhảy vèo xuống, mặt mày chứa dứt vẻ bàng hoàng. Thì ra ngay sau lúc võ vào động, kinh sốt ruột cũng nóc theo, nấp trên nhưng chứng kiến từ lúc Tây Sắc phá cửa thứ ba, Mấy phèn định nhảy xuống lại thôi Sợ mình cản bước người khác Ngày khi đó Chú Pi A Gia bảo cao Lan giữ trận Đoạn cùng thầy trò Võ Minh Thần Theo dấu con tinh nhưng không thấy gì cả Lúc đó mới trả về Ngày sáng hôm sau Võ Minh Thần bái biệt lên đường Hai cha con vị chúa Pi A Gia hết sức lưu luyến mãi không rời bèn tặng hai con ngựa tốt cùng các món vật rộng Hai cha con chúa Pi A Gia địch thần dẫn quần ra sơn cầu đưa thầy trỏ võ minh thần ra khỏi miền động thất lại sợ tây sắc mà vườn mai phục trăng Hai cha con đưa tiến thầy trò võ hơn 10 dặm ngàn không thấy chi mới chịu quay về Dùng lời tử biệt võ minh thần hỏi thăm đường đi động thành âm đoạn lên yên dục ngựa Hai cha con chúa họ bạc đứng trên đèo cao nhìn theo bóng ngựa mất hút dần tít nẻo đằng xa, không các cảnh lưu huyền đức ngậm ngùi, theo bóng tử thứ, tử thứ về hứa đô thể không bày một kế nào cho Tào tháo, còn võ minh thần lên tây bắc biên thủy quyết tìm học thêm bí thuật, lần tận hang ổ chúa tinh tứ túc rửa hần cho bậc sinh thành